Chương 101, Ung Dung rời đi một cửu cát nhét cái hồ lô da đen này vào túi trữ vật của Thủy Long Bang, sau đó đưa túi trữ vật cho Lý Tiểu Thúy. Dưới sự chỉ dẫn của cửu cát, Tiểu Thúy phát hiện nàng có thể cất liễu diệt đau của mình vào túi trữ vật, nhất thời mừng rỡ vô cùng. Nơi này không nên ở lâu, thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi. Ừm, Tiểu Thúy gật đầu, nhưng nàng không biết phải thu dọn gì. Cửu cát đi thẳng vào căn phòng tối âm cổ sư hàng kỳ thông đã nằm trong phòng một ngày một đêm rồi cửu các thử dò hơi thở của hàng kỳ thông căn bản không dò được hơi thở của hắn sờ mạch đập của hắn ủng gần như không có cuối cùng cửu các tháo khăn che mắt của hàng kỳ thông ra trực tiếp dùng tay thô bạo cậy mí mắt hắn lên lúc này tuy đã là buổi sáng nhưng do cửa sổ đóng kín trong phòng vẫn tối đen như mực tâm nhãn cổ của cửu các chỉ có thể nhìn thấy hình dáng vì vậy hắn muốn mở cửa sổ mượn chút ánh sáng thế nhưng cửu cát chợt nảy ra ý hay vỗ vào túi trữ vật lấy ra viên châu báu to bằng nắm tay kia trong môi trường tối tăm viên châu báu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ đây là dạ minh châu dưới đường hầm tối đen như mực bốn tên thủy long bang kia không có mắt nhìn đêm như cửu cát cho nên ở dưới nước tối đen như vậy nếu bọn chúng không có vật chiếu sáng e rằng cũng không thể hành động tự nhiên được dưới ánh sáng của dạ minh châu cửu các chỉ nhìn thấy lòng trắng mắt của hàng kỳ thông điều này chứng tỏ cổ sư hàng kỳ thông quả thực đã rơi vào trạng thái giả chết sâu hàng kỳ thông không chỉ tự mình rơi vào trạng thái giả chết mà cổ trùng trong cơ thể lão hẳn cũng đi theo hàng kỳ thông cùng rơi vào trạng thái ngủ đông điều này chứng minh giả tử đang có tác dụng với cổ sư cửu các cởi trói cho hàng kỳ thông để hắn yên lặng nằm trên mặt đất sau đó cửu các mặc quần áo lại đồng thời cất đầu của bàn quân vào túi trữ vật của mình Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cửu cát hạ giọng nói, đừng lộ vẻ sợ hãi, đi theo ta, cứ thế đi ra ngoài, gặp ai thì nhìn vào mắt người đó mà cười. Vâng, thiếu gia. Nhớ kỹ. Chúng ta chỉ ở đây một đêm, không làm gì cả. Ừm, tiểu thúy gật đầu thật mạnh. Cạch một tiếng, cửu cát đẩy cửa sân ra, cửu cát và lý tiểu thúy rời đi ung dung, trong con hẻm nhỏ gặp một người đầu bếp, người đầu bếp kinh ngạc nhìn cửu cát và tiểu thúy. Tiểu Thúy mỉm cười với hắn. Người đầu bếp cũng ngại ngùng cười cười đáp lại. Cửa sân của tiểu viện bí mật kia không khóa, chỉ khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Hai người rời khỏi vân khách quy, rất nhanh đã đến trước cửa nhà. Tối qua ngươi không ngủ, về nhà nghỉ ngơi đi, cửu cát nói. Thiếu gia, ngài còn việc gì sao, tiểu Thúy hỏi. Ta đi giao đầu người rồi sẽ về ngủ, cửu cát ngáp một cái nói. Kỳ hoàng đường. Cửu Cát gõ cửa sân sau. Cạch một tiếng. Xuân Sảo mở cửa sân. Nhìn thấy nam tử mù loà đứng bên ngoài cửa, Xuân Sảo không chút che giấu mà lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tên mù này lại đến xin tiền nữa rồi. Ta muốn gặp Hà Thục Hoa, Cửu Cát nói thẳng mục đích đến. Phu nhân không rảnh, Xuân Sảo cử tuyệt thẳng thừng. Vậy khi nào thì nàng rảnh? Này, tên mù nhà ngươi. Thật sự cho rằng kỳ hoàng đường và phu nhân thiếu nợ ngươi sao, xuân xảo rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, giơ tay chỉ thẳng vào tráng cửu cát, mắng xối xả một trận. Đối mặt với sĩ nhục như vậy, cửu cát chỉ thẳng nhiên cười cười. Quả nhiên là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Cửu cát đến kỳ hoàng đường quả thực lần nào cũng đến xin tiền. Diêm Vương không giận, tiểu quỷ ngược lại phát điên. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đưa cái này cho hà phu nhân, cửu cát lật tay. Trong tay xuất hiện một cái túi vải đen. Cái gì đây? Nhà hoàng Xuân Sảo cảnh giác hỏi. Thịt kho mà phu nhân muốn, ngươi đưa cho nàng, nàng sẽ biết, cửu cát mỉm cười nói. Thịt kho, Xuân Sảo nhìn kỹ cái túi vải đen kia. Trên cái túi vải đen kia vậy mà lại lộ ra ngũ quan của một cái đầu người. phịch một tiếng. Xuân Sảo ngã ngồi xuống đất. Cửu cát trực tiếp ném cái đầu người vào tay Xuân Sảo. Xuân Sảo hai tay bưng cái đầu người dịch thể nhấp nháp trên đầu người lập tức dính vào tay nàng. a, xuân sảo hét lên một tiếng thảm thiết, lăn lộn bò lui về phía sau. cửu cát bước vào trong sân, ung dung đóng cửa sân lại, sau đó lại xách cái túi vải đen lên. hà Thục hoa ở đâu, cửu cát lại hỏi. xuân sảo sợ hãi chỉ vào thư phòng. người đi nói cho nàng biết là ta đã mang thịt kho mà nàng cần đến rồi, cửu cát mỉm cười nói. ưm ưm, xuân sảo lăn lộn chạy về phía thư phòng. Một lát sau, Hà Thục Hoa dẫn theo Xuân Sảo đang khóc lóc thảm thiết đi đến sân sau, nhìn thấy Cửu Các đang đứng chờ ở cửa. Chương 102, ung dung rời đi hai, nhiệm vụ ngươi giao đã hoàn thành, thù lao của ta đâu?" Cửu Các ném cái túi vải đen trong tay xuống đất dưới chân Hà Thục Hoa. Cái đầu người ướt sủng từ trong túi vải đen lăn ra. Nhìn thấy đầu của bàn quân lăn tới lăn lui dưới chân mình, Xuân Sảo và Hà Thục Hoa sợ đến mức nhảy dựng lên. Xuân Sảo vừa định hét lên, Hà Thục Hoa đã bịt miệng Xuân Sảo lại, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Xuân Sảo nước mắt lưng tròng gật đầu, lúc này nàng sợ muốn chết, sớm biết tên mù này là kẻ làm nghề buôn bán mạng người, Xuân Sảo có chết cũng không dám cản. Cái đầu này ngươi xử lý đi. Thứ ngươi muốn ta sẽ đưa đủ cho ngươi, Hà Thục Hoa nói. Khi nào thì ta đến lấy, Cửu Cát hỏi. Bất cứ lúc nào. Vậy chiều nay ta lại đến, cửu cát ngáp một cái, chuẩn bị về nhà ngủ bù. Cửa sau kỳ hoàng đường. Cửa mở ra. Cửu cát chống gậy dò đường lui ra ngoài. Lý Tiểu Thúy vẫn luôn đợi ở cửa, chưa từng rời đi. Cửu cát thản nhiên cười cười, sau đó cùng Tiểu Thúy trở về nhà. Về đến nhà. Cửu cát lấy cái đầu người ra, suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Phát Ngọc Liên và hai đứa con của nàng đang vui đùa trong sân. Có lẽ chỉ có thể chờ đến tối, thừa dịp không có ai chôn xuống đất. Cửu cát đột nhiên vỗ vào túi trữ vật, lấy cái lọ sứ trắng ra, bình độc dược này quá kỳ quái. Mùi quá hắt. Cho dù là loại thấy máu chết ngay, độc dược có mùi hắt như vậy cũng thuộc loại kém. Độc dược thượng hạng chân chính, hẳn là không màu không mùi, giống như nước mắt của cửu cát, chỉ cần một giọt, cao thủ lợi hại đến đâu cũng có thể hạ gục. Có lẽ bình độc dược này không phải dùng để hạ độc. Cửu các suy nghĩ một chút, đổ một ít bột trắng trong lọ ra đầu người, xeo xeo xeo. Vừa tiếp xúc với bột trắng, đầu của bàn quân như tượng sáp, nhanh chóng tan chảy, dịch đen tan chảy ra lại ăn mòn da thịt khác, chỉ trong chốc lát, đầu của bàn quân đã biến thành một bãi nước đen. Thiếu gia, đây là, tiểu thúy kinh hải hỏi. Hóa thi phấn, cửu các đáp. Trước kia từng nghe người ta đồn đại. Trên đời này có một loại độc dược tên là hóa thi phấn có thể trong thời gian cực ngắn biến máu thịt thành một bãi nước đen, không ngờ lại có thật, cửu cát cất lò sứ trắng đi, bỏ vào túi trữ vật của mình. Cái này ta cầm không có tác dụng gì, cho ngươi, cửu cát lấy dạ Minh Châu từ trong túi trữ vật ra, đưa cho Lý Tiểu Thúy. Trong căn phòng tối âm, dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Tiểu Thúy yêu thích không buông tay, vuốt ve viên dạ Minh Châu. Ngủ trước đi, cả đêm không ngủ rồi. Cửu Cát nằm xuống giường, một lát sau đã vang lên tiếng ngáy đều đều. Lý Tiểu Thúy dọn dẹp bãi nước đen dưới gầm giường xong, lúc này mới nằm xuống giường, buổi chiều. Phủ Nha Hà Thục Hoa phái mạc quản gia và phụ thân của Cửu Cát là Trương Hiếu Kính đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Tiểu Viện. Tiểu Viện Chữ Đinh số 17, đường Đông Đại có giá giao dịch là 500 lượng bạc, coi như là giá rẻ, Phủ Nha chỉ thu phí 5 lượng bạc. Số bạc này đương nhiên không phải do nhà họ trương chi, trương hiếu kính chỉ cần ký tên là hoàn thành việc chuyển nhượng, lấy được quyền sở hữu. Trương hiếu kính mừng rỡ không tả. Từ sau khi liễu dương trấn bị hủy diệt, cả nhà trương hiếu kính như rễ bèo trôi, giờ đây đã có một cái sân thuộc về mình. Trương hiếu kính rốt cuộc cũng có thể tự xưng là trương gia thành lâm giang, đời đời kiếp kiếp có thể sinh sống ở thành lâm giang. Giờ nhà đã có rồi, nên lập nghiệp. Trương lão gia, một trăm lượng bạc này. Ở bất kỳ tiện ngân phiếu nào trong thành Lâm Giang đều có thể đổi, đây cũng Hà Chưởng Quầy cố ý dặn dò phải đưa cho ngài, mà quản gia nhét một tấm ngân phiếu một trăm lượng vào tay Trương Hiếu Kính. Thật sự là quá cảm tạ Hà Chưởng Quầy, Trương Hiếu Kính liên tục nói. Trương gia các ngươi dù sao cũng thương khách mẹ nhờ lương gia, nay gặp đại nạn, Lâm Giang thành kỳ hoàng đường tự nhiên sẽ ra sức tương trợ, ngày sau lũ lục bình ổn, liễu dương trấn xây dựng lại, kỳ hoàng đường còn cần cùng các ngươi tiếp tục hợp tác mạc quản sự vẽ mặt tươi cười nói mấy lời khách sáo, kỳ thực mạc quản sự cũng không rõ vì sao hài trưởng quầy lại phải đối đãi tốt với trương gia như thế, chỉ có thể nói vài lời khách sáo cho qua. trương hiếu kính trở về nhà, đem chuyện vui này nói cho cả nhà. buổi chiều tối lại là một bữa tiệc gia đình, cửu Các lại một lần nữa kéo nhị hồ, tiếng nhạc du dương, khúc điệu vui vẻ. thình thịch thình thịch thình thịch. ngay khi cả nhà đang dùng bữa. Cửa lớn sân nhỏ nhà cửu các bị gõ vang. Lý Tiểu Thúy mở cửa lớn, bên ngoài cửa đứng đấy năm tên bộ khoái, chương 103, an cư lập nghiệp Lý Tiểu Thúy nhíu mày. Bộ khoái vậy mà đã sớm tìm tới cửa như thế, xem ra hôm nay không tránh khỏi một trận ác chiến. Các ngươi đã gặp qua người này chưa? Chỉ thấy tên bộ khoái gõ cửa kia, không nói hai lời một tay dơ lên, trong tay liền có thêm một bức họa. Trên bức họa vẽ một nam tử mắt tam giác. Chính giữa trán hắn có một nhúm tóc bạc. Đỗ vạn phong. Lý Tiểu Thúy nói. Ngươi đã gặp qua. Bộ khoái vẻ mặt kinh hỉ hỏi, chưa từng a gức, hôm qua hay hôm kia ở trên cáo thì có nhìn thấy bức họa người này. Lý Tiểu Thúy gãi gãi đầu. Không gặp qua thì nói không gặp qua. Cả nhà ngươi đều ở đây sao? Đều ở đây. Trương Hiếu Kính vội vàng nói. Đi xem còn có ai khác không? Vị bộ đầu dẫn đầu nói. Được rồi. Mấy tên bộ khoái xông vào trong phòng bốn phía tìm kiếm, ngay cả nhà kho cũng không buông tha, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Vài vị quan sai. Các ngươi tìm người phạm tội sao lại quấy nhiễu dân chúng như vậy, e rằng cũng chỉ dám ức hiếp những tiểu hộ nhân gia chúng ta, nhà kế bên kia kỳ hoàng đường các ngươi có dám đi lục soát sao? Cửu các đột nhiên dùng giọng điều khinh thường hỏi. Bản quan không so đo với tên mù ngươi. Nói thật cho ngươi biết, tối nay là toàn thành lùng bắt, mặc kệ ngươi là đại hộ nhân gia gì, võ sư gia tộc, cho dù là võ tiên thế gia, cũng phải để cho chúng ta lục sát một lần. Đi, tên bộ đầu kia phất tay một cái liền dẫn bốn tên bộ khoái rời đi. Đợi một đám bộ khoái rời đi, cửu các trầm ngâm không nói. Ban đầu còn tưởng rằng vụ án mạng vân khách quy, phải đợi đến mấy ngày sau thi thể bốc mùi mới bị người ngoại biết được, hiện tại xem ra tối nay sẽ bị quan phủ biết được. Vân Khách Quy. Đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đột ngột nhanh chóng khiến mấy tên võ sư chạy đến, trong biển lửa nguồn ngụt. Phát hiện ra mấy cổ thi thể bị thiêu cháy, có điều đám võ sư vẫn kịp cứu được một cổ thi thể hoàn chỉnh không có ngoại thương. Qua thẩm vấn của đám bộ khoái mới biết trưởng quầy của Vân Khách Quy tự mình hạ lệnh xử lý thi thể, bởi vậy trưởng quầy của Vân Khách Quy bị bắt vào phủ nha, chờ xử lý. Lão trưởng quầy của vân khách quy bị áp giải vào đại lao phủ nha, chẳng những không sợ hãi, ngược lại thở dài một hơi. May mắn kịp thời thiêu chết khoáng quan và thạch đinh, nếu không hắn hiện tại không phải đến đại lao phủ nha mà là đi đại lao thành chủ phủ. Phủ nha chẳng qua chỉ là nơi người phạm quản người phạm, lấy bạc là có thể giải quyết. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là hàng kỳ thông, chính mình thấy hắn không có ngoại thương nên không thiêu hắn, vạn nhất thân phận cổ sư của hắn bại lộ. Vậy thì hậu quả khó mà lường được Nghĩa trang Ngỗ tác của phủ nha đang lần lượt kiểm tra thi thể Tối hôm qua toàn thành lùng bắt đổ vạn phong Không ngờ không bắt được đổ vạn phong Ngược lại ngoài ý muốn tra ra không ít vụ án mạng Trong đó vụ án mạng lớn nhất chính là trọng án vân khách quy Những vụ án mạng khác cũng không ít Khiến Ngỗ tác và bộ khoái căng bản bận không xuể Đột nhiên Một cổ thi thể đột nhiên ngồi dậy thi thể kia nhìn thoáng qua ngỗ tác đang kinh hồn chưa định sau đó xoay người đứng dậy đụng vỡ cửa sổ cùng một tiếng thi thể kia vậy mà nhảy vào trong hào thành thi thi biến thi biến a ngỗ tác lớn tiếng hô nghĩa trang nha môn rối loạn thành một đoàn trải qua một đêm toàn thành lùng bắc ngày hôm sau rất nhiều cửa hàng ở trên lâm giang thành đều không mở cửa Lý Tiểu Thúy đi chợ rau Tây Đại Nhai mua không ít gan heo, cá nhỏ và hương liệu chuẩn bị làm đồ muối. Hiện tại Tiểu Thúy không chỉ phải chuẩn bị gan heo muối và cá muối cho chính mình, còn phải chuẩn bị cá muối cho thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng, Phát Ngọc Liên, Trương Lê Hoa cũng chủ động đến giúp đỡ, bọn họ đi vẩy cá, phơi khô cá, nấu hương liệu, bận rộn cả một ngày. Hay là mở một tiệm thịt muối đi. Trương Gia Gia chủ trương Hiếu Kính Vỗ Bàn nói. Hiện tại chúng ta đã an gia ở Lâm Giang Thành, còn phải lập nghiệp, trong nhà có nguồn thu nhập ổn định, mới có thể lâu dài. Nếu không, củi gạo dầu muối tương giấm trà tiêu hao mỗi ngày, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cái nhà này tan đàn sẽ nghé. Trương Hiếu Kính nói lời thấm thía, nhờ vào cuộc lùng bắt quấy nhiễu dân chúng của Phủ Nha, một số cửa hàng vì liên quan đến vụ án mạng mà đóng cửa vĩnh viễn, trong khoảng thời gian ngắn giá thuê cửa hàng ở Lâm Giang Thành giảm mạnh. Trương Hiếu Kính rất dễ dàng thuê được một gian mặt tiền có sân nhỏ ở gần chợ râu Tây Đại Nhai. Diện tích sân nhỏ kia thậm chí còn tốt hơn cả hoàn cảnh sân nhỏ ở Đông Đại Nhai này. Trương Hiếu Kính, Phát Ngọc Liên và hai đứa con của bọn họ, thêm cả tôn tiểu đồng cùng chuyển đến đó, bọn họ chuẩn bị tự lực cánh sinh. Trương 104, võ công của Thủy Long bang một hiện tại đều là người một nhà, bọn họ không thể nào tiếp tục nhận sự cứu tế của cửu cát, chung quy là phải tự lập. Theo yêu cầu của cửu cát, bọn họ mở chính là một tiệm thịt muối. Không chỉ bán thịt muối, còn bán đủ loại đồ ăn vặt, Phát Ngọc Liên cũng nữ nhân từng trải qua gian khổ, làm việc cực kỳ cần mẫn, sau khi học được kỹ thuật, hoàn toàn có thể gánh vác một gia đình. Sau khi phụ thân dọn đi, sân nhỏ đông đại nhai chỉ còn lại cửu cát và tiểu thúy. Mỗi buổi sáng, cửu cát chống một cây gậy do đường đeo nhị hộ, đi bán nghệ trong thành, đây vừa là bán nghệ cũng vừa là dưỡng cổ. Tâm nhãn cổ ăn lời nói dối. Tâm nhãn cổ cũng ứng với hai chữ tâm nhãn, chỉ có ở nơi phồn hoa đô hội, mới khắp nơi tràn đầy tâm nhãn. Tiểu thúy thì đi tiện thịt muối tây đại nha giúp đỡ, tiện thể muối một ít gan heo và cá nhỏ. Buổi chiều và buổi tối. Cửu cát và tiểu thúy liền ở trong sân nghiên cứu thủy long khí công và du long đao pháp. Tiểu thúy không biết chữ. Cửu cát bèn giảng giải từng chữ từng chữ của hai bộ công pháp này cho tiểu thúy nghe. Mấy ngày sau? Mỗi buổi tối tiểu thúy đều luyện tập du lông đao pháp ở trong sân, mà cửu cát thì yên lặng suy nghĩ về thủy lông khí công, hắn không có hứng thú đối với việc luyện tập du lông đao pháp, có điều ngược lại hứng thú rất lớn đối với bộ nội gia công pháp thủy lông khí công này. Bộ thủy lông khí công này không hề che giấu nhắc tới yêu mạch, hiển nhiên đây là nội gia công pháp mà cổ sư thủy lông bang đều tu luyện. Trải qua mấy ngày suy nghĩ? cửu các men theo thủy long khí công vận chuyển chân khí trong cơ thể rốt cuộc tìm được một đường kinh mạch có thể tuần hoàn chu thiên trong cơ thể hô cửu các thở dài một hơi tốn mấy ngày thời gian cửu các rốt cuộc có thể dựa theo pháp môn vận chuyển của thủy long khí công hoàn chỉnh vận chuyển chân khí trong cơ thể một lần quá trình vận chuyển chân khí gian nan dị thường chân khí vận hành chậm rãi còn lâu mới đạt đến trình độ tùy tâm sở dục nói cách khác Khi nào chân khí trong cơ thể cửu cát có thể dựa theo pháp môn của thủy long khí công mà vận chuyển không trở ngại gì trong cơ thể, vậy thì hắn cũng đã trở thành thất phẩm võ sư. Đẩy cửa phòng ra, Lý Tiểu Thúy đang vung vẫy loan đao ở trong sân nhỏ hẹp. du lông đao pháp tuy là một bộ đao pháp, nhưng lại là dùng một loại kỳ môn đao. Loan đao Hai thanh đoạn đao sáng loáng dựa vào một đoạn thiết liên nối liền. Nếu như không có chút kỹ xảo dùng đao, rất dễ dàng bị thương chính mình. Lý Tiểu Thúy quả thực cũng bị thương. Trong quá trình luyện tập bộ đao pháp này, nàng không biết bị thương bao nhiêu nhát, có điều những thứ này đều không sao cả, nàng có biến dị trư lực cổ, sau khi đao rạch da, vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. Bởi vậy Lý Tiểu Thúy luyện du lông đao pháp, có thể nói là tiến bộ thần tốc. chỉ thấy Lý Tiểu Thúy khi thì vung vẫy sông đao, khi thì ném ra loan đao, đao quang hóa thành một con ngân dao sáng loáng, cuốn quanh bên người không dứt, đao quang sáng chói mà nàng lại khống chế đao quang, di chuyển không chừng. Thân như du lông, đao như dao. Nhìn thân pháp của Lý Tiểu Thúy, cửu các bất giác liền nghĩ đến lời trong sách. Thân như du lông, đao như dao, tâm như chỉ thủy, khí sinh căng. Cửu các lẩm bẩm tự nói, câu trước ghi lại trong du lông đao pháp, mà câu sau thì ghi lại trong thủy lông khí công. Chỉ thấy loan đao kia bay lên không, xoay tròn mấy vòng trên không trung, tiếp theo Lý Tiểu Thúy một kéo một ném song đao vào tay bày ra tư thế thu đao thiếu gia ta luyện thành du lông đao pháp thức thứ nhất ngân lông đằng không lý tiểu thúy vẻ mặt hưng phấn nói cửu các mỉm cười gật đầu nói ta vừa rồi cũng vận chuyển thủy lông khí công một đại chu thiên vào đây ta dạy ngươi một lần trong căn nhà nhỏ cửu các tỉ mỉ giảng giải cho tiểu thúy nghe về pháp môn vận khí đồng thời dẫn dắt nàng thúc động chân khí trong cơ thể khiến cửu cát ngoài ý muốn chính là tiểu thúy vậy mà lại dùng thời gian ngắn hơn hắn hoàn thành vận chuyển thủy long khí công đại chu thiên. Một số cửa ải mà cửu cát cho rằng rất khó đột phá, tiểu thúy lại dễ dàng đột phá. Điều này khiến cửu cát khó hiểu. Nếu luận về trình độ tích lũy chân khí, bản thân hẳn là hơn xa tiểu thúy, vì sao chính mình vận chuyển gian nan, mà tiểu thúy lại tương đối dễ dàng. Thân như du lông, đau như dao, tâm như chỉ thủy. Khí sinh căng, cửu cát lại một lần nữa lẩm bẩm tự nói, ta hiểu rồi. Thủy lông khí công và du lông đao pháp này cũng không phải là hai bộ công pháp riêng biệt, mà là nội công và ngoại công của cùng một bộ công pháp, đã là cùng một bộ công pháp, vậy thì hẳn là nên nội ngoại kim tu, mà không nên tách chúng ra, chương 105, võ công của thủy lông bang 2, người trước tiên luyện ngoại công sau đó luyện nội công, khí huyết vận hành có thể thúc đẩy chân khí trong cơ thể vận chuyển. Bởi vậy một số cửa ải có thể dễ dàng đột phá. Mà ta chỉ luyện nội công, chân khí vận hành không có khí huyết gia trì, tự nhiên vận hành gian nan cửu các phân tích. Thiếu gia ngươi cũng có thể luyện ngoại công trước. Ta không có biến dị trư lực cổ, du lòng đao pháp này e rằng không dễ dàng luyện thành như vậy. Cửu các mỉm cười nói. Thiếu gia. Việc này có gì khó? Chỉ cần đem lưỡi đao mài cùng là được. Tiểu thúy hiến kế lúc trước ngươi luyện chính là trảm nguyệt đao pháp thường thủ du lông đao pháp tự nhiên dễ dàng mà ta luyện chính là phi đao chi thuật thường thủ du lông đao pháp tự nhiên không nhanh bằng ngươi thủy lông khí công và du lông đao pháp này ngược lại rất thích hợp để ngươi tu luyện chỉ cần đem một môn võ công tu luyện đến trình độ hơi có chút thành tựu như vậy chân khí trong cơ thể tự nhiên có thể tùy tâm sở dục dựa theo tiến độ trước mắt tin tưởng không bao lâu nữa ngươi liền có thể đạt đến thất phẩm cho dù đạt đến thất phẩm tiểu thúy cũng vĩnh viễn nghe lời thiếu gia lý tiểu thúy đỏ mặt nói nếu đem một môn võ công tu luyện đến tiểu thành chính là thất phẩm võ sư tu luyện đến đại thành có thể đạt đến bách mạch thông suốt đạt đến cấp bậc lục phẩm võ sư còn về phần làm như thế nào tu luyện đến ngũ phẩm ta cũng không rõ ràng lắm dẫn khí nhập thể chân khí phát sinh tùy tâm sở dục bách mạch thông suốt chân khí ngoại phóng khí trung ẩn chứa sát khí hóa khí thành cương hư không mượn lực Tam hoa tụ đỉnh. Cửu đại cảnh giới của võ sư, tất cả đều là miêu tả về chân khí của võ sư, cũng không miêu tả cụ thể phương pháp tu luyện, tóm lại đi một bước tính một bước, trước tiên nâng cao tu vi đến lục phẩm rồi nói sau, có lẽ xe đến trước núi ác có đường, ừm, ngay khi hai người đang thảo luận về khẩu quyết công pháp của Thủy Long Bang trong phòng. Một bóng người ướt sủng, đi tới bên ngoài sân nhỏ. Người này chính là cổ sư Hàn Kỳ Thông, có bài học kinh nghiệm của bằng hữu là bàn quân. Hàng kỳ thông căn bản không dám thi triển khinh công bay đi bay lại, vạn nhất bị vị võ sư lợi hại nào đó nhìn thấy, thuận tay cho hắn một kích, vậy là mất mạng. Cho đến bây giờ hàng kỳ thông vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ huynh đệ bàn quân bị vị võ sư cường đại không rõ lai lịch nào đó đánh chết, chính mình cùng với hai vị huynh đệ khác cũng không có dựa theo ban quy dùng hóa thi phấn hóa hắn thành một bãi nước đen, mà lựa chọn chôn cất huynh đệ xuống đất. Tuy rằng không thể phong quan mai táng, Ít nhất cũng có thể chôn cất an ổn, như vậy mới không uổng một đời làm huynh đệ, thế nhưng khi ba người bọn hắn chôn cất huynh đệ bàn quân xong, chỉ ăn một bữa cơm chiều, liền đồng thời toàn thân có giật ngất xỉu. Khi hàng kỳ thông tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong Nghĩa Trang. May mắn Nghĩa Trang gần hào thành, hàng kỳ thông kịp thời nhảy vào trong hào, mò mẫm trong nước men theo dòng nước mà đi, trốn trong cống thoát nước của thành mấy ngày, đợi đến khi không còn ai chú ý mới dám chui ra khỏi mặt đất mấy ngày nay hàng kỳ thông đều ở trong cống thoát nước tối âm, bắt cá sống để ăn nước thải của lâm giang thành chính là nước mưa mà không phải nước bẩn của nhà xí và phòng bếp nước bẩn của nhà xí và phòng bếp đều thông qua thùng gỗ vận chuyển đi bởi vậy cống thoát nước của thành rất sạch sẽ cá tông sinh sôi nảy nở trong đó đối với ban chúng thủy long bang mà nói bắt cá trong nước chẳng qua chỉ là chuyện thường ban chúng thủy long bang vì trốn tránh truy sát của người đánh trống bọn hắn thậm chí có thể trốn ở dưới nước mấy tháng liền hàn kỳ thông tuy rằng ở dưới nước sẽ không bởi vì thiếu hụt thức ăn mà chết nhưng lại sẽ bởi vì cô độc mà phát điên bình tĩnh ở trong cống thoát nước của thành mấy ngày hàn kỳ thông vẫn không nghĩ thông suốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhất định là có người ám toán hắn nhưng rốt cuộc là ai thì không biết hơn nữa chính mình xuất hiện ở nghĩa trang khoáng quan và thạch đinh như thế nào rồi hàn kỳ thông cũng không biết ở trong cống thoát nước tối âm không có Dạ Minh Châu bên người, Hàng Kỳ Thông thậm chí hoàn toàn không tìm thấy phương hướng, hắn giống như con ruồi không đầu, chui tới chui lui ở trong cống thoát nước chằng chịt, hắn căn bản không tìm thấy rốt cuộc Vân khách Quy ở nơi nào. Bất đắc dĩ, Hàng Kỳ Thông chỉ có thể thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, chui ra từ một góc khuất. Lúc này đúng lúc giới nghiêm, Hàng Kỳ Thông chỉ có thể cẩn thận tránh né như chuột nhắt. Hắn men theo góc tường Đông Đại Nhai, đi tới Vân khách Quy. Từ xa nhìn Vân Khách Quy ngày thường treo đèn lồng đỏ, vậy mà lại dáng đầy phong tỏa. Chương 106, ác bá đường phố một Vân Khách Quy vậy mà bị quan phủ niêm phong. Hàng Kỳ Thông đi Vân Khách Quy là vì muốn nghe ngóng tin tức, Vân Khách Quy đã bị niêm phong như vậy thì sẽ không có ai ở bên trong. Hàng Kỳ Thông suy nghĩ thật lâu, quyết định đi tìm một vị cổ sư khác ở Lâm Giang Thành, để nghe ngóng tin tức. Vị cổ sư kia chính là Hà Thục Hoa. Tất cả cổ sư đều là đồng minh bẩm sinh, bởi vì bọn họ cùng chung đối mặt với truy sát của Đại Càng Vương Triều. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đạo lý này ở đâu cũng giống nhau, Kỳ Hoàng Đường của Hà Thục Hoa cũng ở Đông Đại Nhai, cách vân khách quy không xa. Hàng Kỳ Thông thừa dịp màn đêm che lấp lặng lẽ đi tới Hậu Viện Kỳ Hoàng Đường. Cửa lớn Hậu Viện Kỳ Hoàng Đường và sân nhỏ của cửu các chỉ cách một con hẻm nhỏ. Nếu Hàng Kỳ Thông đến sớm hơn nửa canh giờ, là có thể nhìn thấy tư thế lý tiểu thúy cầm loan đào thi triển ngân long đằng không hàn kỳ thông nhìn trái nhìn phải xác định xung quanh quả thực không có ai sau đó lật người nhảy vào trong sân nhỏ kỳ hoàng đường trong sân nhỏ kỳ hoàng đường thư phòng của hà thục hoa còn sáng đèn ở phía dưới thư phòng của hà thục hoa vừa lúc là võ phu vương lực mang theo một đám huynh đệ thay phiên nhau trực hàn kỳ thông đã tu luyện thủy long khí công và du long đao pháp của thủy long bang đến tiểu thành Một thân võ công ngang với thất phẩm võ sư, nếu ở dưới nước cho dù là võ sư trung tam cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn, hàng kỳ thông cứ như vậy ở ngay dưới mí mắt mấy tên võ phu này, lặng lẽ xông vào trong thư phòng của Hà Thục Hoa. Võ phu vương lực lúc này đang ở trong thư phòng của Hà Thục Hoa, nhìn thấy một nam tử xa lạ xông vào. Võ phu vương lực trút trường đao ra quát lớn một tiếng xông lên. ầm, Võ phu vương lực thẳng tắp ngã từ trên lầu hai xuống ai đám võ phu trực ban ở dưới lầu lập tức cảnh giác nhào nhào rút đao ngươi là ai hà thục hoa kinh hãi hỏi hàn kỳ thông một phát nắm lấy cổ hà thục hoa dùng ngữ khí nghiêm khắc nói ta là cổ sư của thủy long bang ta không phải tới giết người hàn kỳ thông nói xong liền buông tay lúc này võ phu vương lực lại mang theo một đám võ phu xông lên phu nhân người không sao chứ vương lực quát lớn một tiếng Hà thuộc hoa trừng mắt nhìn đám võ phu này, sau đó phất phất tay, ý bảo bọn họ lui xuống. Mọi người vương lực như được đại xá, nhào nhào lui xuống lầu một, ta tên Hàn Kỳ Thông, bàn quân là huynh đệ của ta. Hàn Kỳ Thông tự giới thiệu. Tìm ta có chuyện gì? Huynh đệ bàn quân của ta là võ sư lương gia các ngươi giết phải không? Hàn Kỳ Thông hỏi ngược lại. Lương gia là chủ nhà của ta. Ta chỉ là một con chó của lương gia ta biết cao thủ như vậy ngươi không điều khiển được chỉ trách huynh để ta vận khí không tốt nghe vậy hà Thục hoa thở dài một hơi vì sao vân khách quy lại bị niêm phong hàn kỳ thông lại hỏi mấy hôm trước phủ nha lùng bắt một gã bác phẩm võ sư tên là đỗ vạn phong cả cái lâm giang thành bị lật tung lên tuy rằng không tìm được đỗ vạn phong lại phát hiện ra rất nhiều vụ án mạng vân khách quy tất nhiên cũng bị liên lụy bằng không đã chẳng bị niêm phong hà thục hoa giải thích Mạng gì? Chuyện này phải đến phủ nha dò la mới biết được, vậy ngày mai ngươi thay ta đi dò hỏi, thuận tiện sắp xếp cho ta một thân phận võ phu, ta tạm thời muốn trú ngụ ở kỳ hoàng đường, đương nhiên hàng mổ sẽ không để ngươi chịu thiệt, ta có thể truyền thụ cho ngươi môn công phu độc môn của Thủy Long Bang Thủy Long Khí Công và Du Long Đao Pháp. Hàng kỳ thông nói. Kha kha kha kha, Hà Thục Hoa nghe vậy cười lớn. Hàng võ sư, hoan nghênh ngươi gia nhập kỳ hoàng đường Lâm Giang Thành. Từ hôm nay trở đi, người chính là đầu lĩnh võ phu của kỳ hoàng đường, hà thục hoa vẽ mặt vui mừng đứng lên. Ngày hôm sau Sáng sớm Cửu các theo lệ cổng đàn nhị hồ rời khỏi tiểu viện, lý tiểu thúy thì đi đến cửa hàng Tây Đại Nhai làm phụ việc làm thiệt. Trên đường cái đông đại nhai Cửu các say sưa kéo đàn nhị hồ, kéo đàn trên đường cái vào buổi sáng sớm, gần như chẳng có chút thu nhập nào, mọi người thức dậy đều bận rộn cuộc sống của mình. Nào có tâm tình nhàn hạ đi nghe đàn nhị hồ, có điều cửu cát cũng không phải vì tiền, buổi sáng người đông, rất thích hợp để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ. Khoảng nửa canh giờ sau, trong bát vỡ trước mặt cửu cát cũng đã có chừng mười mấy đồng. Cửu cát cổng cây đàn nhị hồ lên lưng, chuẩn bị cầm tiền đồng, trở về tiểu viện luyện tập du lông đao pháp. Tư chất đao pháp của cửu cát không bằng tiểu thúy, chỉ có thể lấy cần cù bù đắp khuyết điểm, mỗi ngày kéo đàn nhị hồ nửa canh giờ có thể nuôi dưỡng tâm nhãn cổ là đủ rồi không cần phải đắm chìm trong âm luật lãng phí thời gian tu luyện võ đạo chương một trăm bảy ác bá đường phố hai vừa lúc đó một nam tử áo xanh đi ngang qua nhân lúc không ai chú ý không lưng chọp lấy tất cả tiền đồng trong bát vỡ của cửu cát sau đó thản nhiên rời đi cửu cát là một người mù hắn đưa tay sờ soạn bát vỡ không sờ thấy đồng nào trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái không còn đồng nào Cửu cát cũng không định ở lại đây tiếp tục bán nghệ, trở về tiểu viện luyện võ mới là việc chính. Cộc cộc cộc cộc. Cửu cát chống gậy dò đường rời đi. Mấy thanh niên ăn mặc như cửu vạn vẫn luôn đi theo sau cửu cát, khi cửu cát trẻ vào con hẻm nhỏ. Mấy thanh niên ăn mặc như cửu vạn nhanh chân chạy đến trước mặt cửu cát, chặn đường hắn. Cái gậy dò đường của cửu cát chống phải người, bèn nói bằng giọng điều khúng núng, làm phiền nhường đường một chút. Nhưng mấy thanh niên cửu vạn kia lại làm như không nghe thấy. Vừa lúc đó, phía sau cửu Các lại truyền đến giọng nói của một thanh niên. Tên mù, sao ngươi mới kéo có một lúc đã đi rồi, ngươi nói chính là nam tử áo xanh đã cướp tiền của cửu Các." Trong nhà có việc. Hừ, một tên mù như ngươi mà cũng có nhà sao. Nam tử áo xanh chế giễu. Ha ha ha ha, mấy gã cửu vạn xung quanh cũng cười theo. Chứ vì bắt nạt một người mù như vậy, chẳng lẽ không sợ tuần thành bộ khoái sao? Cửu Cát đột nhiên hỏi, tên mù, nói cho ngươi biết, tầng bộ khoái phủ nha là cậu ta của ta, từ nay về sau đông đại nhai này đều do cậu gia ta bao phủ, bất kể là cửu vạn hay ăn mày đều phải nghe theo cậu gia ta, hát ngư, cho hắn một nhát vào mông, để hắn nhớ lâu một chút. Nam tử áo xanh ra lệnh Càng ở tầng lớp thấp kém thì càng dễ bị bắt nạt, ở đâu cũng vậy người mù cửu vạn kỹ nữ chính là tầng lớp thấp kém của thành trì này nếu luận địa vị thậm chí còn không bằng nha hoàng và võ phu mấy hôm trước phủ nha và thành vệ quân lùng bắt bác phẩm võ sư đỗ vạn phong khắp thành khi đó gió thổi chim cũng sợ cành công bọn du côn lưu manh không dám ló mặt cho nên cửu các kéo đàn nhị hồ trên đường cái cũng không ai quản lúc này gió lặn sóng yên bọn du côn lưu manh lại bắt đầu ló mặt dù sao thì lũ vô lại cũng phải ăn cơm cửu vạn hát ngưu nhận được mệnh lệnh của cẩu ca cười gằn rút từ trong eo ra một con dao găm nhỏ con dao găm này cực nhỏ nếu đâm vào mông chắc chắn sẽ không chết người nhưng người bị đâm mấy ngày liền không xuống giường nổi người không độc ác không đứng vững được vì muốn lập uy nhất định phải cho tên mù này một bài học vào lúc hát ngưu rút dao găm ra bịch cửu cát lật tay hất gậy cây gậy dò đường đánh thẳng vào mặt hát ngưu ái gia Hát ngưu đau đớn lùi lại hai bước. Thằng nhãi ranh này còn dám đánh trả. Cậu ca giơ chân là một cước, đã thẳng vào hạ bộ của cửu cát. Cú đá hạ bộ của cậu ca bị cửu cát xuất cước chặn lại. Cậu ca nhào tới, mấy gã cửu vạn khác cũng như chồng núi nhân thể nhào lên. Mấy huynh đệ cửu vạn này tuy rằng không biết võ công, nhưng trong quá trình đánh nhau ẩu đả, gà mờ mổ nhau nhiều năm, bọn họ cũng đã nghiên cứu ra được một chiêu thức cực kỳ lợi hại. Đó chính là chồng núi nhân thể, dùng trọng lượng cơ thể để áp chế địch nhân. Chiêu này trăm lần thử trăm lần linh, người thứ nhất nhảy lên trước, người thứ hai lại nhảy lên, người thứ ba, người thứ tư. Nhiều nhất là chồng năm người, người ở dưới cùng, sẽ bị ép đến không thở nổi. Cậu ca chính là dựa vào chiêu thức chồng núi nhân thể này, xưng bá hai đường cái đông tây. Tên mù khốn kiếp. Còn dám đánh trả ta, hỏi ngươi có phục hay không? Hắc Ngưu lớn tiếng gầm rú, lúc này vị trí của Hắc Ngưu đại khái nằm ở tầng giữa, phía sau hắn còn có hai huynh đệ đè lên, hai gã cửu vạn còn lại không chồng lên, mà là đứng xung quanh quan sát, đề phòng bất trắc. Sau khi Hắc Ngưu hỏi xong, tên mù ở dưới cùng căn bản không có đáp lại, cậu ca ở dưới cùng cũng không lên tiếng, điều này khiến Hắc Ngưu có phần kỳ quái. Lúc này một gã cửu vạn đứng bên cạnh đề phòng bất trắc vỗ vỗ bả vai Hắc Ngưu, run rẩy nói: "Ngưu ca, Huynh xem, hát Ngưu nhìn theo hướng tay gã cửu vạn kia, nhìn về phía cậu ca ở dưới người mình. Cậu ca đã bịt tai bịt mũi, máu chảy ra từ bảy lỗ. Máu tươi tí tách rơi xuống. Nói lại thì, cậu ca dũng mãnh lao về phía cửu cát, ngay lúc đó cửu cát tiện tay móc từ trong túi trữ vật ra một thanh phi đao vô quan. Phập một tiếng. Đâm vào bụng cậu ca, tiếp đó huynh đệ của cậu ca lần lượt chồng lên, thanh phi đao cửu cát đâm vào bụng cậu ca. Chẳng những không rút ra, ngược lại còn xoay một vòng. Bị đau đâm vào người là cảm giác gì? Cậu ca đã được trải nghiệm sâu sắc. Chương 108, lại vào nhà lao nhưng điều khiến cậu ca không ngờ tới chính là, chiến thuật quần ẩu chồng núi nhân thể do hắn tự sáng tạo ra, uy lực quá mức mạnh mẽ, một đám đại hán đè lên người hắn, hắn thậm chí còn không kêu thành tiếng nổi, còn dao găm sắc bén kia xoay lại xoay đi trong bụng hắn, cào lại cào đi. Hắn sắp chết rồi hắn chắc chắn phải chết. ý thức của cậu ca càng ngày càng mơ hồ, trước khi chết chuyện duy nhất hắn hối hận chính là phát minh ra kỹ năng quần ẩu chồng núi nhân thể. nhanh nhanh nhanh, mau tránh ra. gã cửu vạn đè lên người hắc ngưu lần lượt đứng dậy, nhìn thấy máu tươi trên mặt đất nhanh chóng loang ra, từng người hoảng sợ bỏ chạy, bao gồm cả hắc ngưu cũng chạy trối chết. cậu ca chết rồi. đây là án mạng. bịch. Cửu cát đá cẩu ca đã chết thấu tâm can ra khỏi người, gian nan bò dậy từ trên mặt đất. Lúc này cửu cát toàn thân đẫm máu, vẻ mặt suối quẩy, hắn chỉ muốn kéo đàn nhị hồ nuôi dưỡng tâm nhãn cổ, nào ngờ lại gặp phải loại ngu ngốc không mở được mắt này. Rõ ràng là một kẻ tìm đường chết, vậy mà còn vấy bẩn người hắn một thân máu. Nhưng điều khiến cửu cát kêu khổ thấu trời còn ở phía sau. Cùng với một loạt tiếng bước chân, một đám bộ khoái xông vào chỉ thấy hát ngưu và đám cửu vạn kia vừa khóc vừa chỉ vào cửu cát nói vương bộ đầu chính là hắn chính là hắn giết tần nhị cẩu hung khí đâu vương bộ đầu hỏi ở đó hát ngưu chỉ vào mặt đất trên mặt đất có một con dao găm nhỏ chính là con dao găm mà hát ngưu định cho mông cửu cát nở hoa mà hung khí thật sự đã sớm bị cửu cát cất vào trong túi trữ vật áp giải về đại lao phủ nha Chờ xử lý. Vương bộ đầu phất tay nói, lúc này cửu các toàn thân đẫm máu, hung khí cũng đã được tìm thấy, cộng thêm một đám nhân chứng, vương bộ đầu muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Cuối cùng hắn cũng phá được một vụ án mạng bắt được tận tay ngày hôm nay. Mấy ngày nay, phủ nha lùng bắt tội phạm đổ vạn phong, tra ra một đống vụ án chưa có lời giải, trong đó thậm chí còn có một cổ thi thể nửa đêm ngồi dậy, dọa cho ngô tác sợ chết, tạo đại nhân phủ nha đã sớm hạ lệnh. Ít nhất cũng phải phá được một vụ án, bây giờ cuối cùng cũng để cho hắn phá được một vụ, có thể trả bài rồi. Một đám bộ khoái uy phong lẩm lẩm áp giải cửu các toàn thân đậm máu, diễu phố thì chúng, ầm ầm dẫn vào phủ nha. Nửa ngày sau. Trương Hiếu Kính và Lý Tiểu Thúy đến phòng giam thăm, lúc này quần áo trên người cửu các vẫn chưa thay, thông thường chỉ có người bị kết án nhập ngục mới thay một bộ quần áo tù, đương nhiên nếu tri phủ đại nhân đặc biệt quan tâm cũng sẽ chuẩn bị một bộ quần áo tù thêm cùng gỗ xiềng xích cửu cát không được phủ nha đặc biệt quan tâm khiến tiểu thúy yên tâm không ít điều này có nghĩa là túi trữ vật vẫn còn trên người cửu cát công tử ít nhất hắn sẽ không bị thủy tức cổ phản phệ kỳ thật tiểu thúy lo lắng là dư thừa cho dù không ăn cá thủy tức cổ cũng không thể phản phệ cửu cát phẩm chất của tâm nhãn cổ vượt xa thủy tức cổ nếu thủy tức cổ muốn phản phệ sẽ bị tâm nhãn cổ đuổi đi hai người yên tâm ngươi không phải ta giết, ta tin tưởng Tào Tri phủ nhất định sẽ bên vực chấp pháp." Cửu Các bình tĩnh nói. "Nhưng phàm là án mạng, đều cần phải được phê chuẩn ở tỉnh thành, ta có thể đi hoạt động một chút." Trương Hiếu kính vỗ vỗ tay cửu Các nói, "Không cần, hiện tại ngoài thành dân trại khắp nơi, xác người la liệt nhất định sẽ hình thành giặc cướp, ra ngoài căn bản không an toàn, huống chi ta cũng không phải lần đầu tiên vào phòng giam này, nói đến đây Cửu Cát hạ thấp giọng nói bên tai phụ thân Trương Hiếu Kính, Linh Đan kia có hiệu quả, hai người không cần phải lo lắng cho ta. Trương Hiếu Kính biết Cửu Cát đang nói đến Linh Đan gì? Giả tử Đan. Ý của Cửu Cát là nếu thực sự không được, hắn sẽ giả chết thoát thân, nghe vậy Trương Hiếu Kính lập tức yên tâm không ít. Công tử! Ta sẽ thường xuyên đến thăm người. Tiểu Thúy lấy tay lau nước mắt nói. Hai người bận việc của mình đi tào tri phủ nhất định sẽ bên vực chấp pháp sau khi bộ khoái dẫn trương hiếu kính và tiểu thúy rời đi phòng giam bên cạnh lập tức truyền đến giọng nói chăm chọc tào tri phủ bên vực chấp pháp tên mù ngươi ngu đến nơi rồi mau cho cha ngươi đi đưa bạc có lẽ còn có thể cứu được ngươi một mạng trong phòng giam bên cạnh cửu cát là một lão giả tóc hoa râm lão mặc một bộ y phục sạch sẽ ngồi trong phòng giam riêng trên bàn đặt một ấm rượu nhỏ một ít thức ăn tự mình vừa ăn thịt vừa uống rượu người này cửu các nhận ra chính là chưởng quỷ của vân khách quy chỉ sợ là vì liên lụy đến án mạng của vân khách quy mới bị giam vào phòng giam chương một trăm chín tấu nhạc trong ngục một, một cửu các mỉm cười lấy từ trong túi trữ vật ra một con cá nhỏ ướp muối bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến ngươi đang ăn cái gì vậy lão chưởng quỷ vân khách quy hỏi không biết con bọ nhỏ bò lại bò đi thật là suối quẩy Tên mù ngươi vậy mà lại ăn gián. Lão trưởng quỷ lắc đầu nói. Lão ca ngục này. Con trai ta cửu các nhất định là oan uổng, đó là một tên mù đến đường còn không đi thẳng nổi, sao có thể giết người được. Trước khi rời đi, Trương Hiếu Kính tìm đến lão ca ngục hình bưu lại nói. Giết người hay không, đó không phải là do ta nói liền tính. Lão ca ngục hình bưu cười hề hề nói, đương nhiên. Ta tin tưởng Tàu Tri Phủ nhất định sẽ bên vực chấp pháp, cái này, chúc lòng thành, mong lão ca ngục đừng để con trai ta chịu ủy khuất quá lớn. Trương Hiếu kính lấy từ trong lòng ra một lạng bạc nhét cho lão ca ngục hình bưu. Ô, ít như vậy, bọn huynh đệ của ta không đủ chia a. Lão ca ngục hình bưu cân nhắc lạng bạc trong tay, có phần không hài lòng. Lão nhị nhà ta ở Liễu Dương Trấn, ruộng nương trong nhà đều bị phá hủy, thực sự chỉ có thể lấy ra bấy nhiêu này. Trương Hiếu Kính vẽ mặt khó xử giải thích. Vốn dĩ Trương Hiếu Kính trong tay còn có trăm lạng bạc, nhưng bọn họ thuê cửa tiệm ở Tây Đại Nhai 10 năm, trăm lạng bạc này cũng dùng gần hết, hiện giờ nhà họ Trương Người đông tiền ít không thể so với trước kia, tất nhiên phải tiết kiệm bạc. Huống chi cửu cát có thể giả chết thoát thân bất cứ lúc nào, tính mạng không lo, Trương Hiếu Kính chỉ là làm cho có lệ, sau khi Trương Hiếu Kính và Tiểu Thúy rời đi, khoảng một canh giờ sau, lại có hai người đến Đại Lao Phủ Nha. Lần này khách sọc ra tay càng thêm hào phóng, vừa gặp mặt đã cho mười lạng bạc, hơn nữa lại là gặp một tên phạm nhân đã được bên trên dặn dò phải đối xử tốt, lão ca ngục hình đương nhận bạc, khuôn mặt hung dữ gần như muốn cười rộng đến mang tai. Sau khi lão trưởng quỹ vân khách quy dùng bữa xong, một gã ngục tốt thậm chí còn đi vào phòng giam giúp lão trưởng quỹ dọn bát đũa, đại ngộ này khiến cửu cát cũng có phần ghen tị thu nhập của lão cai ngục. Ngục tốt thu dọn bát đũa xong, cũng không đóng cửa phòng giam. Hai người đội nón tre mặc áo choàng đến bên ngoài phòng giam. Trong đó nữ tử mặc áo choàng trắng, nam tử mặc áo choàng đen. Nữ tử hình như là Hà Thục Hoa. Lúc này cửu các ngồi trong bóng tối của phòng giam bên cạnh, dùng năng lực đặc thù của tâm nhãn cổ quan sát hình dáng sự vật đại khái xác định được thân phận của nữ nhân kia, thân hình và dáng đi của Hà Thục Hoa, thực sự quá dễ nhận ra. Nam tử đội nón tre áo choàng đen trực tiếp xông vào phòng giam còn hà Thục hoa thì đứng ở bên ngoài phòng giam chỉ thấy hắc y nhân sau khi vào phòng giam đi đến trước mặt lão trưởng quỷ vân khách quy hơi ngẩng đầu lên lộ ra dung mạo thật của mình sao lại là ngươi giọng nói của lão trưởng quỷ trần chính trung cũng có phần thay đổi ngươi đến thăm trần chính trung không phải ai khác chính là cổ sư hàng kỳ thông của thủy long bang mà mấy ngày trước cổ sư hàng kỳ thông rõ ràng vẫn là một cổ thi thể bởi vì từ bên ngoài không nhìn ra dấu vết cổ trùng gặm nhấm Trần Chính Trung liền không có ném hắn vào trong dầu lửa thiêu hủy, không ngờ hắn lại sống lại. Lão Trần, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Kỳ Thông ánh mắt cháy bỏng hỏi. Trần Chính Trung do dự một chút, liền áp miệng vào tai Hàn Kỳ Thông, kể lại chuyện mấy ngày trước, Hàn Kỳ Thông, Quảng Quan, Thạch Đình cũng như tiểu nhị khoan tử toàn bộ bị giết chết, trong đó thậm chí còn bao gồm cả việc bàn quân mất tích. Ta biết chỉ có bấy nhiêu đây, đúng rồi. Sau khi khoan tử mất tích, vẫn là ta vào buổi sáng ngày hôm sau, vào sân thu dọn bát đũa, ta nhớ rất rõ ràng, đĩa cá kia là cá ong dưa kia chưa ăn hết. Trần Chính Trung đột nhiên nói. Đúng vậy, ta và hai vị huynh đệ kia chính là ăn cá ong dưa mới có giật ngất xỉu, hiện giờ đĩa cá kia đâu? Đĩa cá kia đã sớm đổ rồi, cho mèo ăn. Mèo đâu? Mèo, hình như mèo không sao. Trần Chính Trung gãi gãi đầu nói sao có thể như vậy được để cá kia nhất định là bị người ta hạ độc hàn kỳ thông gần như là gầm rú đúng rồi ta nhớ ra rồi trần chính trung đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhớ ra cái gì rồi hàn kỳ thông nhìn về phía trần chính trung mà trần chính trung lại nhìn hàn kỳ thông ánh mắt lấp lóe ta ta nhớ ra con mèo kia bị độc chết rồi trần chính trung đáp vậy ngươi có biết là ai hạ độc không Hàng Kỳ Thông lại hỏi. Trần Chính Trung hơi kinh ngạc liếc nhìn Hàng Kỳ Thông một cái sau đó lắc đầu nói, không biết. Một lát sau. Chương 110, tấu nhạc trong ngục hai hà thuộc hoa dẫn Hàng Kỳ Thông rời đi, vẻ mặt Hàng Kỳ Thông càng thêm nghi hoặc. Sau khi Hàng Kỳ Thông rời đi, lão chưởng quỷ Trần Chính Trung ngồi phịch xuống đất, trên trán lạnh toát mồ hôi. Đĩa cá ông dư kia căn bản không có độc, mèo trong tiệm ăn vào chẳng có việc gì. Hung thủ giết chết Quảng Quan và Thạch Đình tám chín phần 19 là Hàng Kỳ Thông, bởi vì ngày hôm đó lúc hắn thu dọn bát đũa, đã nghe thấy giọng nói của Thạch Đình. Rõ ràng Hàng Kỳ Thông đang nói dối. Trước khi ăn hết cá ong dưa, Thạch Đình vẫn còn sống căn bản chưa bị hạ gục, mà Hàng Kỳ Thông lại nói mình và Quảng Quan, Thạch Đình cùng lúc bị cá ong dưa đầu độc đánh gục, Hàng Kỳ Thông sau khi hỏi rõ tình hình ngày hôm đó liền rời khỏi Đại Lao Phủ Nha, khoảng 1-2 canh giờ sau, Trần Chính Trung cũng rời đi. Thủy Long Bang kinh doanh ở tỉnh Thành Lưu Hương Thành nhiều năm, gần như mỗi một đời tri phủ tỉnh Thành đều có quan hệ thật tốt với Thủy Long Bang, tử sĩ mà bọn họ nuôi dưỡng đều có thủy tức cổ, thậm chí một số quan viên tỉnh Thành vốn là người của Thủy Long Bang. Vân Khách Quy chính là cứ điểm do Thủy Long Bang an bại tại Lâm Giang Thành, lão trưởng quỹ Trần Chính Trung của Vân Khách Quy tuy rằng liên quan đến án mạng, nhưng có quan viên tỉnh Thành che chở, rất nhanh liền được tha bổng. Ngày hôm sau Vân Khách Quy mở cửa kinh doanh trở lại. Hàn Kỳ Thông đến Vân Khách Quy mới mở cửa kinh doanh trở lại, tân trưởng quỹ của Vân Khách Quy cho Hàn Kỳ Thông kết thúc nhiệm vụ đến tỉnh thành gặp ban chủ. Sau khi Hàn Kỳ Thông nhận lệnh cũng không vội vã rời đi, mà là đến tiểu viện bí mật kia, lúc này tiểu viện đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Số dầu lửa kia dùng để đốt kho lương, cuối cùng lại thiêu hủy thi thể của hai vị huynh đệ hắn. Ùm một tiếng, Hàn Kỳ Thông nhảy vào hồ nước trong sân nhỏ lặng thẳng xuống đấy thế nhưng lại không mò thấy túi trữ vật đâu hàn kỳ thông mặt mày ủ ê từ trong hồ bò lên sau đó rời khỏi vân khách quy hắn không rời khỏi lâm giang thành bởi vì hắn đã cảm nhận được thủy long bang đang không tin mình ban chúng thủy long bang đều là những kẻ dùng cổ chỉ cần ở trong thành thì an toàn nhưng một khi đã ra khỏi thành chắc chắn sẽ có cao thủ thủy long bang đợi hắn để thu hồi cổ thủy tức nằm trong phổi của hắn sự thật chứng minh hàn kỳ thông đoán không sai Tứ phẩm cổ sư đường chấn phong đã đợi sẵn ở ngoài thành, đường chấn phong không thể ra tay trong thành, bởi động tĩnh quá lớn, mà bọn họ là cổ sư, cổ sư không thể để lộ ra ánh sáng. Hiện tại hàng kỳ thông chỉ có thể quy thuận vào chỗ hà Thục hoa, tạm thời bảo toàn tính mạng trong kỳ hoàng đường của Ả. Phủ nha Ban đêm Bên trong nhà lao Tên mù, cây nhị hồ này của ngươi à? Là của ta? Ra đây kéo một khúc Cho mấy huynh đệ giải khuây. Một tên ngục tốt lôi cửu cát từ trong ngục ra Cầm lấy cây nhị hồ Ngồi trên ghế dài Cửu cát dùng giọng điệu đầy xúc động nói Trước kia ta có một người huynh đệ Hắn họ phan Chúng ta thân như thủ túc Bỗng một ngày sau khi kể xong câu chuyện cảm động Cửu cát bắt đầu tấu lên khúc nhạc bi thương Theo tiếng hát của cửu cát Toàn bộ nhà Lao Bất kể là tù nhân hay ngục tốt Đều bị tiếng hát của y thu hút Đột nhiên Lão cai ngục hình bưu bị thu hút tâm thần, vậy mà lại mở miệng hát theo. Huynh đệ, nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia có khỏe không? Theo tiếng hát của lão cai ngục hình bưu, rất nhiều ngục tốt cũng nhịn không được mà hát theo, tiếp theo là các tù nhân. Có tù nhân hát đến mức chảy nước mắt, khoảnh khắc này, bất kể là ngục tốt hay tù nhân, đều đắm chìm trong tình huynh đệ này. Mọi người cùng nhau ca hát, tiếng hát đồng ca càng lúc càng vang dội. Cộc cộc cộc cộc tiếng gõ cửa chói tai vang lên trong nhà lao ngắt đứt tiếng hát say sưa của mọi người lão cai ngục hình bưu nhíu mày lập tức phất tay nằm tên ngục tốt lập tức im bạc cửu cát cũng ngừng chơi đàn nhị màn hợp xướng của mọi người đột ngột dừng lại tiếng gõ cửa không phải từ bên ngoài nhà lao mà là từ bên trong nhà lao ở nơi sâu nhất của tầng hầm này có một cánh cửa lao được bọc bằng sắt phòng giam của những người khác đều là sông gỗ chỉ có phòng giam đó Chỉ thấy một cánh cửa gỗ bọc sắt, không thấy gì khác. Lúc này, chính căn phòng đó đang gõ cửa, phát ra tiếng động chói tai, lão cai ngục hình bưu bước nhanh đến trước cửa sắt, lấy chìa khóa mở cửa sắt, chui thẳng vào trong. Một lát sau, lão cai ngục hình bưu từ trong đó chui ra với vẻ mặt u ám, đi về phía chỗ nghỉ ngơi của mấy tên ngục tốt, vẻ mặt buồn bực nói, vị bên trong đang chuyên tâm xem sách, nói chúng ta ca hát ồn ào quá, quấy rầy hắn xem sách chương một trăm mười một người đeo mặt nạ sắt một bốp tên ngục tốt kia hung hăng đập bàn vẻ mặt bất bình nói thật là vô lý hắn ta chỉ là một tên tù nhân mà cũng quá kiêu ngạo rồi dựa vào cái gì mà không cho chúng ta hát thôi tên kia không phải tù nhân bình thường hơn nữa tù nhân bình thường có thể đeo mặt nạ sắt ở nhà lao bằng sắt sao lão cai ngục hình bưu lẩm bẩm nói được rồi không nói nữa Lấy cây nhị hồ của tên mù kia đi, để hắn ta quay về ngục tối mà ngồi xổm. Vâng, đại ca. Một tên ngục tốt định đến đỡ cửu cát. Không cần phiền vị đại ca này, đưa gậy dò đường cho ta, ta tự mình đi được, cửu cát mỉm cười nói. Lão cai ngục hình bưu đưa tay ném một cây gậy dò đường tinh xảo về phía cửu cát. Ái cha! Gậy dò đường đánh vào người cửu cát, khiến y đau đớn kêu lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ chật vật của cửu cát, mấy tên ngục tốt cười khoái trá. Cửu cát nhặt cây gậy dò đường trên đất lên, chống gậy, chậm rãi đi về phía lối đi phía sau. Hai bên lối đi này đều là ngục tối, có ngục tối giam giữ tù nhân, có ngục tối không có người, chỉ có nơi sâu nhất của lối đi này mới là nhà lao bằng sắt. Nhà lao bằng sắt không phải người thường có thể ở, người ở trong nhà lao bằng sắt còn đeo mặt nạ sắt. Cửu cát vừa đi vừa tò mò đoán thân phận của người trong nhà lao bằng sắt. Vì không có ai dìu, cửu cát chống gậy dò đường, cứ đi mãi, đi mãi, vậy mà lại đi tới cửa sắt. Dừng lại. Gần tới rồi, vị trí đó thì rẽ phải. Ngục tốt lớn tiếng gọi. Cửu cát đưa tay sờ cửa, một lúc lâu sau mới xác định được vị trí cửa lao, sau đó tự mình chui vào ngục tối, tìm một tấm đệm có ngồi xuống. Trong túi trữ vật còn rất nhiều cá khô, hiện tại cửu cát đã lấy được đoạn kiếm trong gậy. Mấy tên ngục tốt này lười đến mức không thể tả, ngay cả cửa gỗ cũng lười đóng. Có lẽ là cảm thấy hắn là một tên mù. Sơ suất như vậy, vậy có nên nhân đêm nay mà giết ra ngoài không? Cọt kẹt một tiếng. Ngục tốt vẫn đến đóng cửa gỗ, đồng thời khóa cửa gỗ lại. Cơ hội chạy trốn đã mất. Rủ các chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ công pháp của Thủy Long Bang Thủy Long Khí Công, nhà Lao Phủ Nha Lâm Giang Thành chia làm hai tầng. Tầng trên là ngục tối, chuyên giam giữ những phạm nhân bình thường, tầng dưới là nhà lao bằng sắt, chuyên giam giữ những võ sư phạm luật đại càng. Theo chế độ của đại càng Vương Triều, người thường quản người thường, võ sư quản võ sư, võ tiên quản võ tiên. Phủ Nha Lâm Giang Thành là nơi giam giữ người thường, vì vậy thông thường chỉ sử dụng ngục tối, còn nhà lao bằng sắt chuyên dùng để giam giữ võ sư, thường ở trong trạng thái bỏ hoang, việc xét xử và giam giữ võ sư đều ở thành chủ Phủ Lâm Giang Thành tuy nhiên phủ nha lâm giang thành là cơ quan trực thuộc thành chủ phủ lâm giang thành thỉnh thoảng cũng giam giữ võ sư để ứng phó với tình huống đặc biệt này nhà lao phủ nha mới cho xây dựng nhà lao bằng sắt ngầm lối vào nhà lao bằng sắt ngầm nằm ở cuối mục tối cánh cửa gỗ bọc sắt mà cửu cát nhìn thấy ở cuối mục tối chỉ là cửa vào nhà lao bằng sắt ngầm chứ không phải cửa lao thật dưới mục tối tầng dưới của nhà lao nơi cửu cát đang ở chính là nhà lao bằng sắt ngầm nhà lao bằng sắt ngầm được chia thành hai khu vực một khu vực là sông sắt bằng thép dùng để giam giữ võ sư khu vực còn lại là nơi nghỉ ngơi của ngục tốt nếu nhà lao bằng sắt thật sự giam giữ võ sư vậy nhất định phải phái võ sư có tu vi cao hơn làm ngục tốt tuyệt đối không thể để người thường làm ngục tốt canh giữ võ sư hiện tại trong nhà lao bằng sắt không có ngục tốt cũng không có tù nhân chỉ có một người đeo mặt nạ sắt ngồi xếp bằng trong nhà lao bằng sắt rộng rãi, lĩnh ngộ công pháp, cộc cộc cộc. cửa sắt bị gõ ba tiếng, người đeo mặt nạ sắt khẽ thu công. cửa sắt từ từ được đẩy ra, lão cai ngục hình bưu đích thân bưng một đĩa thức ăn, từ ngục tối đi xuống. người đeo mặt nạ sắt cất bức tranh đang trải trên bàn đi, sau đó bắt đầu thưởng thức món ăn trên bàn, từ đầu đến cuối không nói với lão cai ngục hình bưu một lời nào. Lão cai ngục hình bưu giống như người hầu đứng hầu một bên, chờ người đeo mặt nạ sắc dùng bữa xong. Mặt nạ của người đeo mặt nạ sắc không che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra mắt và miệng, Hắn ta không thường xuyên mở mắt, khi nhìn người khác lúc nào cũng nheo mắt lại thành một đường chỉ, giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ăn xong thức ăn trên bàn, người đeo mặt nạ sắc dùng vải trắng lau miệng. Ngày mai đổi nước lọc thành rượu, phải là rượu ngon lâu năm người đeo mặt nạ sắt cố ý nói bằng giọng khang khang chương một trăm mười hai người đeo mặt nạ sắt hai vâng lão cai ngục hình bưu vội vàng đáp người đeo mặt nạ sắt phất tay lão cai ngục hình bưu bưng thức ăn thừa và bát đũa đã dùng ra khỏi nhà lao bằng sắt lão cai ngục hình bưu leo lên cầu thang đến ngục tối đóng cửa gỗ bọc sắt lại sau đó liền gọi với giọng lười biếng ăn cơm ăn cơm lão cai ngục hình bưu liền đem số thức ăn thừa của người đeo mặt nạ sắt Đổ vào bát lớn đặt trước mỗi ngục tối Giống như cho súc sinh ăn Tên mù Cha ngươi bảo ta chăm sóc ngươi Miếng thịt này cho ngươi ăn Lão cai ngục hình bưu gấp một miếng thịt mỡ vào bát của cửu cát Cửu cát không phải lần đầu tiên đến nhà lao phủ nha nà Lần trước cửu cát giết chết hàng Ngọc Nhi và Phan Trường Vân Cũng bị đưa đến nhà lao phủ nha Nhưng lúc đó còn có thể ăn cơm trắng sạch sẽ Không ngờ bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn thừa Sau khi lão cai ngục hình bưu rời đi Cửu cát bưng bát của mình sang phòng bên cạnh, hạ giọng nói, huynh đệ. Miếng thịt này cho ngươi ăn. Tên tráng hán bên cạnh mừng rỡ bò tới, đưa tay chọc lấy miếng thịt trong bát của cửu cát, nhét vào miệng, nhai chóp chép một trận, ăn ngon lành. Cửu cát đặt cái bát rỗng về cửa lao, sau đó núp vào góc tối, lặng lẽ lấy cá khô ra. Trước khi đi ngủ, ngục tốt sẽ tổ chức cho phạm nhân đi đổ bô, cửu cát là người mù, không có khả năng này tất nhiên cũng được miễn việc này bô của y là do phạm nhân bên cạnh giúp hắn đổ dù sao cũng đã ăn một miếng thịt của hắn ngoài ra điều khiến cửu các không ngờ là lão cai ngục hình bưu vậy mà lại đích thân đi đổ bô cho người đeo mặt nạ sắt ở dưới nhà lao bằng sắt phải biết rằng những tên ngục tốt này tên nào tên nấy đều lười muốn chết lão cai ngục hình bưu càng là kẻ lười nhất trong số đó việc trong nhà lao đều là lão cai ngục sai khiến ngục tốt ngục tốt sai khiến phạm nhân thế nhưng phàm là chuyện liên quan đến nhà lao bằng sắt đều do lão cai ngục hình bưu đích thân làm vào đêm cửu cát đang ngồi thiền bỗng mở mắt ra y lặng lẽ đi tới sông gỗ bên phải ở đó có một tên tráng hán đầu tóc rối bù đang gãi ngứa rõ ràng là cũng chưa ngủ huynh đệ còn thức không cửu cát chủ động lên tiếng chào hỏi tên tráng hán đầu tóc rối bù kia vẻ mặt kỳ quái nhìn cửu cát Sau đó cũng di chuyển thân thể đến gần sông gỗ bên cửu cát. Ngươi không phải mù sao? Ta nghe thấy tiếng động, đoán là ngươi còn chưa ngủ. Chuyện gì? Tên tráng hán kỳ quái hỏi. Huynh đệ! Ngươi có biết nhà lao bằng sắt kia bắt đầu giam người từ khi nào không? Từng! Chắc là mười mấy ngày rồi, bị nhốt trong này tối tăm mù mịt, ta cũng không đến. Tên tráng hán gãi đầu nói. Vậy là các ngươi đã ăn thức ăn thừa của tên kia mười mấy ngày rồi. Đúng vậy. Chật chật chật. Còn thừa một ít canh mặn, đó mới là mỹ vị nhân gian. Tên tráng hán liếm lưỡi, cảm thấy ăn thức ăn thừa của người khác là một loại hồi ức vô hạn. Ô. Vậy ngày mai phần của ta vẫn cho ngươi ăn. Cửu các miễn cười nói. Hay. Ngươi là tên mù mới vào, không biết thịt ngon, đồ ăn thừa có gì mà không ăn được. Ngon lắm. Tên tráng hán liếm môi nói, cửu các cười cười không đáp, mà nằm xuống vách đá yên lặng suy nghĩ. Người đeo mặt nạ sắc, mười mấy ngày. Khoảng hơn nửa tháng trước, đại yêu làm loạn, mân giang đổi dòng, cửu châu đại loạn. Chỉ một hai ngày sau, học ngọc ở ngoại ô lâm giang thành xuất thế, sau đó vật này không biết rơi vào tay ai. Sau khi triều đình thông qua các kênh điều tra rõ ràng học ngọc rơi vào tay đổ vạn phong, thì đổ vạn phong đã biến mất từ lâu. Đỗ Vạn Phong rất có thể ở lại Lâm Giang Thành, vì vậy khoảng năm ngày trước, Phủ Nha giáng cáo thị, Phạm là người cung cấp tin tức về Đỗ Vạn Phong cho Triều Đình, thưởng trăm lượng hoàng kiên, người giao học ngọc cho Triều Đình, thưởng ngàn lượng hoàng kiên. Mấy ngày sau? Triều Đình căn bản không nhận được bất kỳ tin tức gì, vì vậy Triều Đình dứt khoát tổ chức bộ khoái và võ sư lực tung Lâm Giang Thành lên. Thế nhưng cho dù như vậy, vẫn không tìm thấy manh mối nào của Đỗ Vạn Phong bọn họ đã bỏ sóc một điểm mù nhà lao phủ nha nếu cửu các đoán không nhầm người đeo mặt nạ sắt trong nhà lao phủ nha tám chín phần mười là đỗ vạn phong ít nhất là về mặt thời gian hoàn toàn trùng khớp ngày hôm sau lão cai ngục hình bưu còn chưa ăn sáng đã bưng một bát mì tinh xảo đi tới nhà lao bằng sắt khi đi ngang qua một phòng giam lão cai ngục hình bưu hơi dựng bước vẻ mặt kỳ quái nhìn phòng giam bên phải Tên mù. Sáng sớm ngươi nằm úp mặt vào cửa khóc lóc cái gì? Ta không giết người, ta vô tội. Ta bị oan uổng, oan khuất khi nào mới được giải oan? Cửu Các kích động nói. Chương 113, oan khuất không được giải, ngươi bị bệnh à? Bây giờ ngươi chỉ là tạm thời bị giam giữ, hai ngày nữa Tào đại nhân tự nhiên sẽ khai đường thẩm vấn ngươi, sau khi tuyên án, ngươi hãy kêu oan. Lão cai ngục hình bưu bưng bát mì tinh sảo. Đi về phía cửa sắt. Mặc dù cổ tâm nhãn đã tiết ra độc dịch, nhưng cửu cát không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Bây giờ còn sớm, buổi trưa rồi hãy hạ độc. Khoảng buổi trưa, Lý Tiểu Thúy lại đến thăm tù. Tiểu Thúy Ta không giết người, ta bị oan uổng. Cửu cát kích động nắm lấy tay Lý Tiểu Thúy nói. Công tử, ta biết chàng bị oan uổng. Tiểu Thúy Nàng hãy thay ta chăm sóc cha mẹ thật tốt. Có lẽ ta sẽ không về nhà một thời gian, nàng đừng lo lắng cho ta. Cửu cát nói bóng gió. Công tử, ta nhất định sẽ thay chàng tận hiếu. Tối nay nàng hãy chuyển đến nhà cha mẹ ta ở. Ừm, nhớ kỹ đừng lo lắng cho ta, ta bị oan uổng, ta tin tạo đại nhân nhất định sẽ xét xử công bằng, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về. Công tử, ta tin chàng, chàng nhất định sẽ trở về. Buổi chiều tối. Lão cai ngục hình bưu bưng để thức ăn thịnh soạn đi qua con đường nhỏ ở giữa, đi ngang qua từng ngục tối. Lúc hình bưu đi ngang qua phòng giam của cửu cát và giọt nước mắt trong suốt bắn ra, lão cai ngục hình bưu cảm thấy có thứ gì đó bắn tới, lão quay đầu nhìn sang bên phải, lại thấy cửu cát nước mắt lưng trồng. Ngươi lại khóc cái gì? Lão cai ngục hình bưu lên tiếng hỏi. Nghe thấy có người hỏi, tên mù kia lập tức lên tinh thần, chỉ nghe y kêu gào. Quan khuất không được giải, gió lạnh thổi suốt đêm. Ta oan uổng mà, đại nhân. Ta chỉ là một tên mù ngay cả đường cũng không đi thẳng được, làm sao ta có thể giết người? tuy rằng ngươi bị bệnh, nhưng lại rất có văn chương, vậy mà còn biết làm thơ, nhưng trong nhà lao cấm kêu gào, nếu ngươi còn kêu gào khóc lóc nữa, lát nữa ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Lão cai ngục hình bưu hung giữ uy hiếp. Hu hu hu, cửu cắt hai tay bám vào sông gỗ, đau khổ khóc lớn. Mỗi lần đi đến đây, tên mù này đều nước mắt lưng trồng, xem ra đúng là bị oan uổng. nhưng oan uổng thì oan uổng, chuyện này căn bản không liên quan đến lão. Mở cửa sắt bằng chìa khóa, lão cai ngục hình bưu bưng để thức ăn ngon vào nhà lao bằng sắt ngầm. Hình bưu giống như thường ngày, canh giữ bên cạnh người đeo mặt nạ sắt, chờ hắn dùng bữa. Mở nắp vào rượu, người đeo mặt nạ sắt uống một ngụm rượu nhỏ, giống như đang thưởng thức hương vị của rượu, sau đó bắt đầu gấp thức ăn. Vừa mới ăn được hai miếng, cơ thể người đeo mặt nạ sắc liền co giật, hắn ta dùng ngón tay chỉ vào lão cai ngục Hình Bưu, khó khăn thốt ra hai chữ, "Có độc", sau đó liền nghiêng đầu ngã xuống. Lão cai ngục Hình Bưu đứng ngay người tại chỗ. Vì gia đeo mặt nạ sắc này là do Tào đại nhân tự mình dặn dò phải chăm sóc thật tốt, nếu có sơ suất gì, không chỉ bị cách chức, còn bị đánh vào đại lao, xử tội nặng. Hình Bưu có cuộc sống sung sướng như vậy là nhờ vào chức lão cai ngục mỗi ngày kiếm được bộn tiền, cách chức đã muốn lấy mạng lão rồi, đánh vào đại lao để cho đồng Liêu ngày xưa quản lý mình, lão làm sao còn mặt mũi nào nữa, chi bằng chết quách cho xong. Lão cai ngục hình bưu run rẩy đưa tay sờ mũi người đeo mặt nạ sắt. Chưa chết. Vẫn còn thở. Hình bưu thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ phải làm sao? Trên trán lão cai ngục hình bưu lấm tấm mồ hôi. Tạo đại nhân đặc biệt dặn dò tuyệt đối không được để lộ tin tức của người đeo mặt nạ sắt nói cách khác là không thể mời thầy thuốc đến xem chỉ có thể bí mật báo cáo chuyện này cho tào đại nhân thế nhưng lão cai ngục hình bưu nhìn mâm rượu thức ăn trên bàn mâm rượu thức ăn này là do lão đích thân bưng vào nếu lão báo cáo chuyện này cho tào đại nhân tào đại nhân nhất định sẽ hỏi rượu thức ăn từ đâu ra ai chịu trách nhiệm bưng vào ai hạ độc vấn đề mấu chốt là ai đã hạ độc vào rượu và thức ăn không đúng vấn đề mấu chốt là tìm ai để đổ tội trong đầu lão cai ngục hình bưu chợt lóe lên bảy tám bóng người tất cả đều là những kẻ có thể đổ tội cuối cùng hình ảnh trong đầu dừng lại trên người một tên mù không ổn tên cửu các kia là một tên mù loại hành vi đổ tội trắng trợn này chẳng khác nào đang sĩ nhục trí thông minh của cấp trên tìm ai đổ tội cũng không thể tìm một tên mù lão cai ngục hình bưu đi qua đi lại trong nhà lao bằng sắt đột nhiên thần sắc hung ác còn có một khả năng khác đó chính là rượu và thức ăn căn bản không có độc người đeo mặt nạ sắc là do nguyên nhân khác mà hôn mê bất tỉnh ví dụ như luyện công tẩu hỏa nhập ma hình bưu càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện nên như vậy chương một trăm mười bốn rượu và thức ăn không độc một rượu và thức ăn này mỗi ngày đều do cửu hương lâu đưa tới trước đây chưa từng có độc hôm nay tự nhiên không thể có độc mà lão đích thân bưng rượu và thức ăn xuống trên đường đi Không hề qua tay ai khác, tự nhiên cũng không thể bị hạ độc, quan trọng nhất là bản thân người đeo mặt nạ sắc có vấn đề, hắn ta hôn mê bất tỉnh không liên quan gì đến lão, lão hoàn toàn có thể thoát khỏi trách nhiệm. Oan khuất không được giải, gió lạnh thổi suốt đêm. Ta, hình bưu, mới là kẻ bị oan uổng. Muốn chứng minh rượu và thức ăn không độc. Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần bản thân uống một ngụm rượu nhỏ, ăn vài miếng thức ăn. Tự nhiên là có thể chứng minh, lão đầu hình bưu gãi gãi đầu, tuy rằng trong lòng hắn khẳng định người đeo mặt nạ sắc nhất định là do tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không liên quan đến người khác, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng rượu và thức ăn thật sự không có độc. Cần phải tìm người đến thử độc, bưng rượu và thức ăn lên trên cho tù phạm ăn, tù phạm nếu ăn vào mà bị trúng độc, bản thân hắn ngược lại khó mà giải thích rõ ràng, chi bằng tìm người xuống đây thử độc, nếu tù phạm bị trúng độc. Bản thân còn có thể nghĩ cách khác tìm người đổ vỏ. Ví dụ như đem một bàn rượu và thức ăn này đổi thành rượu và thức ăn không độc, sau đó cứ khăng khăng nói là người đeo mặt nạ sắc tự mình tẩu hỏa nhập mà, không liên quan gì đến hắn. Từng. Kế này rất hay. Quả thực là vạn vô nhất thất. Vậy tìm ai đến thử đọc là thích hợp nhất? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tên mù kia là thích hợp nhất, âm âm âm âm âm âm. Từ mặt đất truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửu cát nhắm mắt, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười, thay vào đó là nỗi bi thương sâu sắc. Xoảng một tiếng. Lão đầu hình bưu lấy chìa khóa ra, mở cửa lao của cửu cát. Là ai? Cửu cát nhắm mắt hỏi. Là ta. Thì ra là đại nhân. Cửu cát lau nước mắt nơi khóe mắt, nhặt cây gậy dò đường trên mặt đất đứng lên. Đi theo ta. Lão đầu hình bưu lên tiếng. Cửu cát liền chống gậy dò đường, men theo hướng dẫn của âm thanh, chính xác đi ra khỏi cửa lao. Hai người đi vào cửa sắt thông đến thiết lao, lão đầu hình bưu đóng cửa sắt lại. Cẩn thận một chút, phía trước có bậc thang. Hình bưu nhắc nhở. Cửu cát chống gậy dò đường từng bước một đi xuống bậc thang. Thiết lao cực kỳ rộng rãi, cao khoảng 4-5 mét, nói chuyện lớn tiếng thậm chí còn có tiếng vọng, ở khu vực cai ngục, thậm chí còn xây một gian nhà ngang nhà ngang không lớn nhưng đủ để chứa một chiếc giường bên ngoài nhà ngang có bàn ghế gỗ giống như một cái sân nhỏ dưới lòng đất thiết lao nằm sâu dưới lòng đất không có cửa sổ chỉ có trên đỉnh đầu có một giếng trời cực lớn ánh mặt trời có thể chiếu xuống từ giếng trời độ cao của miệng giếng so với mặt đất ít nhất cũng phải sáu mét nếu không có khinh công cực cao căn bản không thể rời khỏi miệng giếng có điều trong trường hợp bình thường trong thiết lao còn có cai ngục cấp bậc võ sư Nếu thật sự có tù phạm là võ sư Vậy hắn nhất định phải phá vỡ lòng sắt giam giữ hắn Sau đó đánh bại cai ngục giam giữ hắn Cuối cùng mới có thể rời khỏi miệng giếng Nhưng nếu ngay cả việc này cũng làm được Vậy tù phạm võ sư kia cũng không cần thiết phải rời khỏi từ miệng giếng Hắn trực giết tiếp từ trong lao đất một đường giết lên trên là được rồi Cai ngục của địa lao chỉ là một đám võ phu mà thôi Võ sư chỉ cần tu luyện đến thất phẩm là có thể quét ngang tất cả võ phu mang đao kiếm Tuy nhiên Điều này cũng không phải là tuyệt đối, nếu võ phu kéo bè kết phái, tay cầm nỏ nặng, trên nỏ nặng còn tẩm kịch độc, vậy ít nhất cũng phải là võ sư thượng tam cảnh mới có thể nắm chắc phần thắng. Khi cửu cát đi xuống bậc thang, hắn dùng gậy dò đường thăm dò xung quanh, phát hiện xung quanh không có vật cản, nhất thời đứng ngay ra tại chỗ, không biết nên đi như thế nào. Lão đầu hình bưu sau khi đóng cửa xong, vội vàng đi xuống bậc thang, đến bên cạnh cửu cát, kéo kéo tay áo của hắn, nói, bên này. Cửu cát chống gậy dò đường đi khoảng bảy, tám bước, gậy dò đường liền chạm vào chân bàn gỗ. Cửu cát đứng yên. Uống một ngụm rượu đi. Lão đầu hình bưu rót đầy một chén rượu đưa cho cửu cát, cửu cát ngửi ngửi là xác định được vị trí của chén rượu, vô cùng chính xác cầm lấy chén rượu. Ngửa đầu lên. Cửu cát uống cạn chén rượu. Lão đầu hình bưu tràn đầy mong đợi nhìn cửu cát. Khoảng bảy, tám nhịp thở sau. Sắc mặt cửu cát như thường, không có chút dấu hiệu trúng độc nào. Tới tới tới. Ăn thêm miếng thức ăn nữa. Hình bưu tự mình gấp cho cửu cát một miếng thức ăn, đút vào miệng hắn. Lại qua 7, 8 nhịp thở. Chương 115, rượu và thức ăn không độc hay, ha ha ha ha, lão đầu hình bưu cười to lên. Sự việc quả nhiên như hắn dự đoán, trong rượu và thức ăn này căn bản không có độc. Người đeo mặt nạ sắc hoàn toàn là bởi vì bản thân luyện công không đúng, tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới tự mình ngất xỉu. Nhưng mà việc này nên giải thích với Tào đại nhân như thế nào đây? Lông mày lão đầu hình bưu lại nhíu lại, chìm đắm trong suy tư, hình bưu vô thức tự rót cho mình một chén rượu, sau đó ngửa đầu uống cạn, chỉ trong nháy mắt, thân thể lão đầu hình bưu liền rung lên như cày sấy, sau đó cũng nghiêng sang một bên, ngất xỉu tại chỗ. Trong rượu vốn không có cổ độc nhưng cửu các ở ngay bên cạnh nhận lúc gã này đang tập trung suy nghĩ búng một giọt nước mắt vào trong dễ như trở bàn tay cửu các khổ luyện ám khí phi đao thuật chỉ riêng môn kỹ nghệ này đã khiến hắn ném đá trúng chim búng giọt nước mắt vào trong chén rượu cũng vô cùng dễ dàng ám khí phi đao thuật tuyệt đối thích hợp với cửu các hơn so với đao pháp của thủy long bang cũng chỉ có ám khí phi đao thuật mới có thể để cho cửu các phát huy toàn bộ uy lực của tâm nhãn cổ Chỉ tiếc là cửu cát không thể tiến vào võ viện, không thể học được loại công pháp này. Khi lão đầu hình bưu ngã xuống đất, cửu cát chậm rãi mở mắt. Mắt trái của hắn trông veo như nước, còn mắt phải lại là một con cổ trùng màu xanh lam dữ tận đáng sợ. Việc đầu tiên cửu cát làm chính là tháo mặt nạ sắc của người đeo mặt nạ sắc. Một khuôn mặt rất trẻ tuổi hiện ra trước mắt cửu cát. Tuy rằng dung màu trẻ trung, nhưng trên trán lại có tóc trắng rõ ràng. Đây là một nhúm tóc bạc thời niên thiếu, đặc trưng rõ ràng nhất của bác phẩm võ sư Đỗ Vạn Phong. Người mà triều đình đại càng ráo riết tìm kiếm, lại giấu mình trong nhà lao phủ nha. Mà triều đình đại càng tìm kiếm Đỗ Vạn Phong, chỉ vì hắn đã lấy đi một thứ. Ngọc Hạp, cửu cát mở mắt ra tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy cửu cát nhất Đỗ Vạn Phong đang nằm liệt ra, ném sang một bên. Một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm ngay dưới người Đỗ Vạn Phong. Đây là một cái rương chứa đồ. Trong rương gỗ có quần áo thay ra của Đỗ Vạn Phong. Trong số những bộ quần áo này thậm chí còn có một bộ hắc y của bộ khoái. Ngoài ra còn có một ít bạc, mấy quyển sách đóng chỉ, cuối cùng là một cái hộp ngọc dài bằng cánh tay. Hộp ngọc mà Đông Đảo võ sư triều đình đại càng tìm kiếm quả nhiên ở chỗ này. Hộp ngọc cầm trong tay, chất ngọc của nó rất ôn nhuận. Trên hộp ngọc không hề có khe hở nào, giống như một cục gạch, căn bản không biết nên mở như thế nào. Cửu cát chậm rãi dùng chân khí chạm vào học ngọc. Trên bề mặt ngọc của học ngọc, vậy mà lại chậm rãi hiện lên một chữ địa. Bùm. Một tiếng dòng vang. Học ngọc mở ra. Một bức tranh nằm trong học ngọc, ngoài ra, trên vách trong của học ngọc có viết bốn chữ lớn. Nhất hồ tuyến nguyệt. Cửu cát lẩm bẩm. Tiếp đó, cửu cát lấy bức tranh ra. Trải bức tranh ra. Đây là một bức tranh, cũng một bộ công pháp. Chính giữa bức tranh là một thi nhân đang bưng chén rượu. Vị thi nhân kia chỉ có bóng lưng, đứng trên gò đất cao, giơ cao chén rượu hướng về phía trăng sáng trên trời uống một hơi cạn sạch. Bức tranh này dường như muốn thể hiện một loại ý cảnh nâng chén mời trăng. Ý cảnh Nhất hồ túy nguyệt Cửu các lại nhìn về phía những dòng chữ viết xung quanh bức tranh, những dòng chữ này cũng rất trực tiếp, tất cả đều là pháp môn vận hành chân khí cụ thể thiên hạ võ công đều phải kết hợp nội ngoại võ sư muốn cho chân khí trong cơ thể điều khiển tùy tâm sở dục không chỉ phải luyện nội công mà còn phải luyện ngoại công lấy ngoại công dẫn động huyết khí sau đó hành nội công mới có thể thuận buồm xuôi gió cũng giống như thủy long khí công và du long đao pháp của thủy long bang một nội một ngoại nội ngoại kết hợp mới có thể tiến bộ thần tốc học ngọc này là bí tịch võ công mà ngay cả triều đình cũng thèm muốn có được tuyệt đối không thể nào chỉ có nội công Chờ đã. Đây rốt cuộc là một bộ công pháp như thế nào? Vì sao triều đình đại càng không tiếc làm phiền dân chúng, lùng sục cả thành cũng khao khát có được? Cửu các lần nữa dùng chân khí ấn vào hộp ngọc, trên bề mặt hộp ngọc lại hiện lên một chữ địa. Địa, thiên địa huyền hoàng. Triều đình đại càng lấy cường dân làm quốc sách, võ công của bọn họ chưa bao giờ phân chia cao thấp, chỉ có thích hợp hay không thích hợp mà thôi. Cũng giống như Lý Tiểu Thúy thích hợp với Đao Pháp. Cửu các thích hợp với ám khí. Tuy nhiên, Đại Chu Vương Triều lại không giống như vậy. Đại Chu Vương Triều lấy nhược dân làm quốc sách, bọn họ cố ý phân chia công pháp thiên hạ thành bốn cấp bậc, chương 116, công pháp địa cấp chỉ có bản thân hoàng đế và người thừa kế ngôi vị hoàng đế mới có thể tu luyện công pháp thiên cấp, hoàng thân quốc thích thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương cũng chỉ có thể tu luyện công pháp địa cấp, con cháu công thần của Đại Chu Vương Triều có thể tu luyện công pháp huyền cấp. Mà bình lính giáo úy bình thường chỉ có thể tu luyện công pháp hoàn cấp. Làm như vậy là vì muốn củng cố hoàng quyền. Hoàng đế của Đại Chu Vương Triều tuy rằng sinh ra đã là đế vương, nhưng tư chất võ công và ngộ tính của hắn tuyệt đối không thể nào là đứng đầu thiên hạ, có thể xếp vào hạng thiên phú trung đẳng đã là tổ tiên phù hộ rồi. Tư chất võ công của hoàng đế không thể nào đạt đến đỉnh cao thiên hạ, vậy chỉ có thể để cho hắn tu luyện võ công đỉnh cao thiên hạ, vì để tạo ra chênh lệch, củng cố hoàng quyền. Võ công mà những người khác tu luyện nhất định phải bị suy yếu, bị cắt xén. Đại Chu Vương triều thông qua việc phân chia đẳng cấp võ công để củng cố vương quyền, lấy đẳng cấp võ công để quyết định sự mạnh yếu của võ giả, còn ở Đại Càn Vương triều thì không có võ công nào mạnh nhất, chỉ có võ giả nào mạnh nhất, võ công không có phân chia đẳng cấp. Nhưng cho dù là như vậy, công pháp thiên cấp, địa cấp của Đại Chu Vương triều lấy ra hiện tại cũng nên là đứng đầu đương thời. Tuy rằng Đại Càng Vương Triều không phân chia võ công thành bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng, nhưng cũng có những tuyệt thế công pháp nổi tiếng. Trên cửu châu anh hùng truyện do Đại Càng Vương Triều biên soạn có ghi lại mấy loại công pháp nổi tiếng, nhưng uy lực của công pháp có thể đạt đến cấp bậc công pháp thiên cấp của Đại Chu Vương Triều hay không thì không biết được. Theo ghi chép trong sử sách, Tiểu Câu Hoàng Hậu, người đã sáng tạo ra thuật cổ tu đến tiên cấp, chính là tu luyện công pháp địa cấp, thế mà bà ta lại có thể chém giết Hoàng đế Đại Chu tu luyện công pháp thiên cấp Có thể thấy, công pháp địa cấp so với công pháp thiên cấp cũng không kém là bao. Dù sao thì bộ công pháp địa cấp nhất hồ tuyến nguyệt này so với thủy long khí công và du lông đao pháp của thủy long bang nhất định là cao hơn không chỉ một bậc, nếu không triều đình đại càng sẽ không thèm muốn nó như vậy. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu công pháp. Cửu các nhanh chóng cuộn bức tranh lại, cất vào trong hộp ngọc, sau đó cất hộp ngọc vào trong túi trữ vật của mình, hộp ngọc này có thể để vào trong túi trữ vật. Có thể nói là rất dễ giấu. Tên đổ vạn phong kia chỉ là một tên bác phẩm võ sư, chỉ là trong đan điện có chân khí mà thôi, võ viện không cấp túi trữ vật cho võ sư tam phẩm trở xuống quả thực cũng hợp tình hợp lý. Bàn quân bốn người của Thủy Long Bang cũng võ sư tam phẩm trở xuống, bốn người bọn họ dùng chung một cái túi trữ vật, đây là do đã nhận nhiệm vụ phóng hỏa của Thủy Long Bang, sau khi cất kỹ học ngọc, cửu các lấy từ trong túi trữ vật ra hóa thi phấn dùng phi đao vô quan rạch quần áo và da thịt của đỗ vạn phong máu tươi từ trên da thịt của đỗ vạn phong chảy ra thế nhưng hắn lại không hề kêu trên một tiếng mở nắp bình hóa thi phấn đổ một ít bột phấn màu trắng lên vết thương trên da thịt của đỗ vạn phong xeo xeo xeo hóa thi phấn gặp máu tươi lập tức biến thành hát thủy kịch độc hát thủy gặp da thịt liền nhanh chóng ăn mòn thành hát thủy hát thủy càng nhiều càng đẩy nhanh tốc độ ăn mòn da thịt dưới cơn đau đớn tột cùng đỗ vạn phong đột nhiên mở mắt ra trong mắt của hắn trừng lớn hắn há to miệng muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết thế nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào giống như một con cá chết đang dãy giụa trúng phải tâm nhãn cổ độc đỗ vạn phong không thể khống chế được thân thể của mình thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hóa thi phấn đang ăn mòn thân thể hắn a a a tiếng kêu thảm thiết nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ trong miệng đỗ vạn phong phát ra Đó là một loại tiếng khóc tuyệt vọng không thể nghe thấy. Lúc này, cửu cát đã có nhận thức mới về tâm nhãn cổ độc của mình. Người trúng độc dưới cơn đau đớn cùng cực, sẽ khôi phục ý thức, thế nhưng cho dù có khôi phục ý thức, hắn cũng không thể khống chế thân thể của mình, phục. Cửu cát dùng đoạn kiếm trong gậy dò đường đâm vào tim đổ vạn phong, triệt để giải thoát cho hắn. Cửu cát chỉ là muốn dùng hóa thi phấn để cho đổ vạn phong biến mất khỏi thế giới này, chứ không phải là muốn hành hạ hắn. Không oán không thù, cho hắn chết nhanh một chút là được rồi. Cùng với một trận khói đen bốc lên. Đỗ Vạn Phong đã bị hóa thành một bãi hát thủy cực kỳ ăn mòn. Cửu các dùng quần áo trên người Đỗ Vạn Phong, gói bãi hát thủy này lại, đánh thành một bọc nhỏ, cất vào trong túi trữ vật. Chương 117, thư sinh một Đỗ Vạn Phong nhất định phải biến mất vĩnh viễn. Chỉ cần Đỗ Vạn Phong biến mất, manh mối về hộp ngọc mới có thể biến mất theo. Tiếp đó. Cửu Cát mở rương chứa đồ của Đỗ Vạn Phong, lấy từ bên trong ra một bộ HI của bộ khoái. Cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu trên người, thay vào bộ áo đen của bộ khoái mới tin. Bộ áo đen của bộ khoái này không chỉ là quần áo, mà còn có một thanh đao, thậm chí còn có lệnh bài ra vào cửa thành, quả thực là cả bộ. Cửu Cát bôi cổ độc lên ba thanh phi đao vô quan, cuối cùng đeo mặt nạ sắc của Đỗ Vạn Phong lên. Hiện tại, Cửu Cát đã hóa thân thành Đỗ Vạn Phong. Còn đổ vạn phong sắp sửa chạy trốn, biến mất vĩnh viễn. Ken. Rút đao ra. Vùng đao chém xuống. Cái đầu của lão đầu hình bưu lăng long lốc trên đất. Những kẻ trúng phải tâm nhãn cổ độc đều phải chết, nếu không bí mật về cổ độc của cửu các rất có thể sẽ bị bại lộ, nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra. Ba tên cai ngục đang canh giữ căn bản không thèm nhìn về phía này, bọn chúng ngồi vây quanh cười đùa, trong miệng lẩm bẩm về một cô nương nào đó ở lầu xanh. Cửu Các sải bước tiến nhanh về phía ba tên cai ngục, đến mấy chục bước cuối cùng gần như là chạy. Tù phạm trong địa lao, có người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, có người phản ứng kịp, bọn họ nhìn chằm chằm tên bộ khoái đeo mặt nạ sắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, khi Cửu Các đến khoảng cách chừng 10 mét với ba tên cai ngục. Vèo vèo vèo. Ba thanh phi đao thoát tay bay ra. Ở khoảng cách gần như vậy mà ném phi đao, cửu các hoàn toàn có thể làm được trăm phát trăm trúng ba tên cai ngục co giật ngã xuống đất tiếp đó cửu các dùng một chiếc chìa khóa bằng đồng lần lượt mở tất cả các cửa lao sau đó dùng giọng khang khàn ra lệnh nhanh lên một tên hán tử đầu tóc rối bù do dự đi ra khỏi lao sau đó cửu các trực tiếp ném chiếc chìa khóa bằng đồng trong tay cho hắn tên hán tử kia sau khi nhận lấy chìa khóa liền trực tiếp mở cửa lớn địa lao chạy như bay ra khỏi lao Hơn một nửa số tù phạm nhanh chóng rời đi, thế nhưng những tên tù phạm còn lại lại cứ ngồi sống trong lao, không muốn rời đi, mà là cảnh giác nhìn cửu cát, những tên tù phạm chạy trốn kia đều là phạm tội chết, cho nên mới không thể làm gì khác hơn là liều mạng một phen, còn những tên tù phạm ở lại, căn bản không cần thiết phải vượt ngục, trong lao tuy rằng ăn không ngon mặc không ấm, nhưng cũng tốt hơn so với việc làm nạn dân ở bên ngoài thành. Cửu cát sải bước đi đến nơi sâu nhất trong địa lao đó là phòng giam cuối cùng gần thiết lao dưới lòng đất có một tên tù phạm đầu tóc rối bù ở lại trong lao không muốn rời đi ken thanh đao sáng loáng được trút ra cửu cát xông lên chém xuống không hề hét lớn không hề uy hiếp chính là trực tiếp vung đao chém xuống tên tù phạm kia lăn người né tránh thế nhưng hắn làm sao có thể né tránh được lưỡi đao lướt qua thân thể tên tù phạm mang theo một đường máu tươi tiếp đó cửu cát giơ đao chém tiếp tadi. Tên tù phạm kia phát ra tiếng kêu thét kinh hãi. Thế nhưng lưỡi đao của Cửu cát lại không hề dừng lại, xoẹt một tiếng, nhát đao này không chém đứt đầu, mà là bổ dọc từ cổ xuống, chém sâu vào trong lồng ngực. Chưa đầy mười mấy tên tù nhân kia kịp phản ứng, Cửu cát đã giết một tên, sau đó lao về phía tử lao thứ hai. Hắn chẳng nói lời nào, giơ đại đao lên chém tới tấp. Tên tù nhân kia sợ hãi kêu la thảm thiết, lăn lộn ở trong lao cuối cùng vẫn ngã xuống trong vũng máu. Chỉ trong chốc lát, tên bộ khoái đeo mặt nạ sắt đã giết liền hai mạng người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp khiến cho những tên tù nhân còn lại đều tỉnh táo lại. Nếu ở lại đây sẽ bị tên bộ khoái mặt sắt này giết sạch. Chạy mau! Mười mấy tên tù nhân còn lại vừa kêu gào thảm thiết, vừa liều mạng chạy trốn, nháy mắt đã xông ra khỏi nhà lao. Nhà lao nằm sát nha môn. Mấy ngày nay. Triều đình đại càng tìm kiếm đổ vạn phong đã có phần lỏng lẻo, cửa lớn đóng chặt cũng không có ai canh gác. Mười mấy tên tù nhân chạy đến cửa lớn, mở cửa từ bên trong, sau đó liều mạng chạy ra khỏi nhà lao. Đợi sau khi tất cả tù nhân đều chạy trốn. Cửu cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra hóa thi phấn, trước tiên hóa hai tên tù nhân. Tối nay, cửu cát sẽ giả dạng đổ vạn phong chạy trốn, nhưng đồng thời cửu cát cũng sẽ biến mất. Nếu như những tên tù nhân kia đều bị bắt lại, mà chỉ có một mình tên mù kia không bị bắt, vậy thì quá mức kỳ lạ. Chi bằng giết hai tên tù nhân, cũng hóa thành nước đen, như vậy ít nhất cũng có thêm mấy tên tù phạm không bị bắt lại, rất có lợi đối với việc cửu các che giấu thân phận, đây chính là nguyên nhân cửu các phải giết hai tên tù nhân. Chương 118, Thư sinh hai theo hai tên tù nhân bị cửu các giết chết bắt đầu hóa thành nước đen, cửu các sải bước đi tới trước mặt ba tên ngục tốt. Ra tay chớp nhoáng. Ba tên ngục tốt đều bị giết chết, máu tươi chảy lên láng, cửu các thu đao về vỏ, tiếp tục quay lại nhà lao vừa rồi, đem hai tên tù nhân đã hoàn toàn hóa thành nước đen, cùng với quần áo bọc lại, cổng trên lưng, túi trữ vật đã không còn chỗ chứa, hai bộ quần áo dính đầy máu đen này chỉ có thể cổng trên lưng. Cửu các không trực tiếp xông ra đường cái, mà đi về phía trạm dịch, tên mã phu canh giữ trạm dịch vừa định hỏi thăm thân phận của cửu các đang đeo mặt nạ sắc thì cửu cát đã lấy lệnh bài bên hông ra. Tên mã phu lập tức cung kính dắt ra một con tuấn mã, cửu cát cưỡi lên tuấn mã, quốc ngựa phi nhanh dọc theo đường đông đại ra khỏi thành. Trên đường đi, vừa có tù nhân đang chạy trốn, cũng có bộ khoái đang đuổi bắt. Cửu cát mặc trên người bộ trang phục bộ khoái, đeo mặt nạ sắt, thẳng nhiên thúc ngựa phi nhanh, không khiến cho bất kỳ ai chú ý đến cửa thành, lúc này cửa thành vẫn chưa đóng. Cửa thành chỉ có hai tên bộ khoái canh giữ cửu các đeo mặt nạ sắt đường hoàng thúc ngựa đi về phía cửa thành lúc này hắn mở mắt trái nhắm mắt phải hai tên bộ khoái nhìn thấy một tên bộ khoái đeo mặt nạ sắt đi thẳng về phía bọn hắn đều lộ ra vẻ mờ mịt ta là trương liên sơn phụng lệnh rời thành làm việc cửu các vừa nói vừa giơ lệnh bài bên hông lên hai tên bộ khoái nhìn thấy lệnh bài kia đúng là lệnh bài của tào đại nhân nha môn cũng không dám kiểm tra chỉ có thể cung kính đứng sang một bên đúng lúc này Hai tên võ sư mặc đồ xanh trắng sen kẻ, đột nhiên nhảy ra, theo quy củ của triều đình đại càng, người thường quản người thường, võ sư quản võ sư, võ tiên quản võ tiên. Lẽ ra cửu cát chỉ là một tên bộ khoái người thường, bọn hắn căn bản sẽ không quản. Nhưng người hạ lệnh phong tỏa không chỉ có nha môn ngoại thành, mà còn có phủ thành chủ nội thành và võ viện, mục đích tự nhiên là để bắt đổ vạn phong. Hai tên võ sư nghiêm nghị nhìn cửu cát, nói, xuống ngựa tháo mặt nạ của ngươi xuống. Nhìn thấy hai tên võ sư đột nhiên xuất hiện, Cửu Các cũng sửng sốt, nếu biết nơi này có võ sư canh giữ, hắn nên dựa vào thủy tức cổ đi đường tống ngầm. Điều Cửu Các không biết là hiện tại tống ngầm đã giăng đầy lưới sắt, nước sông Hồ Thành đã được rút hết, võ sư cao giai tuần tra xung quanh thành trì, đi cửa lớn ngược lại là an toàn nhất. Cửu Các lật người xuống ngựa, đưa tay tháo mặt nạ sắt trên mặt xuống. Một tên võ sư thậm chí còn đưa tay sờ lên mặt cửu cát, xác nhận quả thực không phải là giả. Ngươi đi đi. Đa tả hai vị võ sư đại nhân. Cửu cát chấp tay nói, chờ đã. Nghe vậy, cửu cát dừng bước. Ngươi đang cõng cái gì trên lưng vậy? Một tên võ sư hỏi. Là một ít đồ bẩn. Cửu cát đáp. Tên võ sư kia cũng không khách khí, trực tiếp lấy hai bọc đồ sau lưng cửu cát xuống đó là hai thứ được bọc bằng vải thô tên võ sư mở ra một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt hai tên võ sư lập tức lộ vẻ ghê tởm bên trong hai bọc vải thô kia là nước đen kịch độc sau khi dùng hóa thi phấn xử lý thi thể cửu cát định mang ra khỏi thành chung cất đi nhanh đi đa tạ hai vị đại nhân cửu cát bọc đồ lại sau đó cưỡi lên tuấn mã thúc ngựa rời khỏi thành trì nháy mắt đã biến mất trong rừng rầm ngày hôm sau buổi trưa Nhà môn. Tình hình thế nào? Tri phủ Tào Đức Văn gọi vương bộ đầu đến hỏi. Bẩm báo tri phủ đại nhân, nhà lao nhà môn tổng cộng giam giữ 32 tên tù nhân, đêm qua toàn bộ bỏ trốn, hôm nay chúng ta đã bắt lại được 29 tên, còn ba tên vẫn chưa truy bắt quy án, chỉ là ba tên mất tích tuy đều bị tình nghi liên quan đến án mạng, nhưng đều chưa định án, vương bộ đầu cố ý nhắc nhở. Ba tên kia rốt cuộc bị tình nghi liên quan đến án mạng gì? Tào Đức Văn hỏi. Đây là hồ sơ của ba tên kia. Một tên Văn Tri đưa ba quyển hồ sơ lên. Tào Đức Văn lật xem qua loa, đều là một số vụ án mạng nhỏ không liên quan đến quyền quý, ví dụ như ở thanh lâu tranh giành tình nhân, lỡ tay giết chết tú bà, hai bên tranh giành sạp hàng, máu chảy năm bước, tên cuối cùng lại là tên mù giết chết người làm công. Tiếp tục truy bắt ba tên đã bỏ trốn. Tuân Mệnh, vương bộ đầu lĩnh Mệnh đáp vậy ngươi còn ở lại đây làm gì tào đức văn hỏi dạ tiểu nhân đã thẩm vấn những tên tù nhân bỏ trốn kia bọn chúng nói rằng có một tên bộ khoái mặc sắc xông ra từ nhà lao ngầm giết chết ngục tốt thả bọn chúng ra vương bộ đầu nói nghe vậy lông mày tri phủ tào đức văn nhướng lên ông ta đưa tay ra hiệu cho vương bộ đầu lại gần sau đó nghiêm nghị nói vương bộ đầu hiện tại nhà lao ngầm căn bản không giam giữ bất kỳ ai Những tên tù nhân kia chẳng qua chỉ là vì muốn trốn tránh tội lỗi, đổ chuyện này lên đầu bồ khoái, chuyện hoang đường như vậy, sao ngươi có thể tin tưởng? Chương 119, tàn đao thuộc mục, dạ, tiểu nhân hồ đồ, chỉ là bọn chúng đều khai như vậy, những tên tù nhân này bị giam giữ cùng nhau, chẳng lẽ không thể thông đồng trước sao? Vân vân vân, chuyện này ngươi không cần quản, bản quan sẽ tự mình xử lý. Tạo đức văn trịnh trọng dặn dò Tiểu nhân minh bạch Vương bộ đầu cung kính đáp. Sau khi vương bộ đầu rời đi, Tạo Đức Văn thở dài một hơi, Vạn Phong, rốt cuộc con đã trốn khỏi Lâm Giang thành như thế nào? Kết hợp các thông tin từ nhiều phía, Tạo Đức Văn đã đại khái đoán được sự thật, lão cai ngục hình bưu nhất định là đã nhìn thấy dung mạo thật của Đỗ Vạn Phong, cho nên Đỗ Vạn Phong dứt khoát làm một lần cho xong chuyện, giết chết hình bưu và đám ngục tốt, thả tất cả tù nhân ra, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Nhưng điều khiến Tào Đức Văn trăm mối vẫn không có lời giải chính là, rốt cuộc Đỗ Vạn Phong đã rời khỏi Lâm Giang thành như thế nào. Nhiều năm trước, lúc Tào Đức Văn còn làm đình trưởng ở trấn Nam Phong, có một vị Đỗ Bộ Đầu đi theo bên cạnh, Đỗ Bộ Đầu có một thê thiếp vô cùng xinh đẹp, nhưng lại nhiều năm không có con. Sau khi Tào Đức Văn rời nhiệm, Đỗ Vạn Phong liền chào đời. Sau này, Đỗ Vạn Phong được tuyển vào võ viện, bởi vì xuất thân bình dân, thiếu thốn tài nguyên. Không có khả năng mua dưỡng khí đan và tụ khí tán, cho nên tu luyện cực kỳ chậm chạp. Sau đó, mẫu thân của Đỗ Vạn Phong tìm được Tào Đức Văn, nói rõ chân tướng, Tào Đức Văn nhân lúc diện kiến thành chủ, đã nhiều lần đi vào nội thành gặp Đỗ Vạn Phong, xác nhận hắn chính là con trai ruột của mình. Xúc động sau khi nhận con, Tào Đức Văn chủ động liên lạc với mẫu thân của Đỗ Vạn Phong, hai bên cuối cùng cũng bí mật nhận nhau. Nhưng không ngờ sau khi nhận nhau không lâu... Đỗ Vạn Phong lại tham lam bí tịch thần công xuất thế, muốn chiếm làm của riêng, Tào Đức Văn đã nhận đứa con trai này, thì phải nghĩ cách dọn đường cho hắn, bảo vệ an toàn cho hắn. Ban đầu tưởng rằng Vạn sự Chu Toàn, không ngờ tên ngu xuẩn hình bưu kia lại nhìn thấy dung mạo thật của con trai mình, bị giết là đáng đời. Nhưng vẫn là vấn đề đó. Rốt cuộc con trai ta, Vạn Phong, đã rời khỏi Lâm Giang Thành như thế nào? Hiện tại, bên ngoài Lâm Giang Thành đều là võ sư quả thực giống như thùng sắt vậy. Lâm Giang Thành, đường Tây Đại, vương bộ đầu hùng hổ ngồi trong một tiểu viện, chỉ vào đám người già trẻ lớn bé trong sân mắng to. Trương Hiếu kính mặt mày đau khổ, tôn tiểu đồng và lý tiểu thúy đứng sang hai bên. Phía sau ba người là phát Ngọc Liên đang ôm con và trương Lê Hoa nước mắt lưng trồng, nói: nghi phạm cửu các trốn ở đâu? Vương bộ đầu quát lớn: vương đại nhân, tiểu Điếm ngài cũng đã lục soát rồi. Con trai ta, cửu cát, thật sự không có ở đây, con trai ta là người mù, cho dù ngại có thả nó ra, nó cũng không có bản lĩnh tự mình về nhà, huống chi là chuyện vượt ngục, con trai ta, cửu cát, e rằng đã gặp chuyện bất chắc rồi. Trương Hiếu Kính vừa nói vừa lau nước mắt. Ca ca, Trương Lê Hoa ông mặt khóc lớn. Phát Ngọc Liên cũng lau nước mắt, trên mặt đầy vẻ đau buồn, Lý Tiểu Thúy đương nhiên biết cửu cát không thể nào chết được, bởi vì ngày hôm qua khi nàng đi thăm cửu cát. Cửu Cát đã ám chỉ có chuyện lớn xảy ra, còn cố ý để nàng và Trương Lão gia ở cùng nhau, đề phòng bất trắc. Bây giờ xem ra, Cửu Cát công tử quả nhiên đã rời đi, chỉ là ngay cả Lý Tiểu Thúy cũng không biết hắn đã đi đâu. Hừ, Cửu Cát kia là người mù, chẳng lẽ các ngươi sẽ không giấu hắn đi? Mau nói, chuyện vượt ngục có phải là do các ngươi làm hay không? Vương Bộ đầu chỉ vào người nhà họ Trương, tiếp tục quát lớn. Vương đại nhân tiệm thịt kho chúng ta chỉ là một đám người già yếu cô độc, làm sao có năng lực làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, chút lòng thành ý nhỏ bé, mong vương đại nhân bớt. Vương Bộ đầu giơ tay tác một cái, hất văn trương hiếu kính cùng với số bạc trong tay ông ta xuống đất. Đừng tưởng bản quan dễ lừa gạt như vậy, cửu các kia phạm tội giết người, các ngươi bao che cho kẻ phạm tội, tội thêm một bậc, bạc rơi xuống đất, ngươi cũng bị đánh ngã xuống đất lý tiểu thúy vội vàng chạy tới đỡ trương hiếu kính dậy còn tôn tiểu đồng thì đi nhặt số bạc trên đất Bịch. vương bộ đầu giẫm chân lên số bạc trên đất tôn tiểu đồng nhặt cũng không được không nhặt cũng không xong nghĩ cho kỹ đi nếu để bản quan điều tra ra các ngươi bao che cho tội phạm tất cả đều bị bắt giữ vương bộ đầu cúi người thản nhiên nhặt số bạc trên đất lên sau đó xoay người rời đi khi đi đến cửa vương bộ đầu cân nhắc số bạc trong tay Lẩm bẩm, thật là keo kiệt. Vừa mới đỡ trương hiếu kính lão gia dậy, liền nghe thấy câu nói vô liêm sĩ của vương bộ đầu, Lý Tiểu Thúy trên mặt lóe lên vẻ tức giận, nàng muốn học cửu các công tử, bất kể hậu quả thế nào, cứ giết rồi tính sau. Chương 120, tàn đao thuật hai Lý Tiểu Thúy tiến lên một bước, cổ tay lại bị người ta nắm chặt, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tiểu Đồng đang nắm lấy tay phải của nàng, lắc đầu với nàng, nhẫn nhìn một chút sống yên biển lặng. Công tử tuy hành sự có vẻ không để ý đến hậu quả, nhưng mỗi lần đều là tính toán kỹ lưỡng mới hành động, nếu muội hành động lỗ mãng, chỉ có thể liên lụy đến bản thân và chúng ta. Tôn tiểu đồng chân thành khuyên nhủ, người sống dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, một cây làm chẳng nên non, tên Vương Bộ đầu kia tuy chỉ là một tên võ phu, nhưng lại đại diện cho triều đình đại can quản lý người thường, hay, nhìn một chút không sao đâu, lùi một bước biển rộng trời cao. Ngay cả Trương Hiếu Kính cũng khuyên nhủ, vâng cha tiểu thúy biết rồi lý tiểu thúy ánh mắt lóe lên đáp đường tây đại lầu đạm tây là kỷ viện nổi tiếng nhất nhì lâm giang thành vương bộ đầu thay một bộ thường phục đang ngồi trong kỷ viện nghe hát bảy giờ tối trời đã tối chỉ còn vài canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm vương bộ đầu cũng cần phải đến nha môn báo cáo vừa mới bước ra khỏi kỷ viện chưa được mấy bước Vương Bộ Đầu đã nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở góc đường, mỉm cười e thẹn với hắn. Nữ nhân này. Hôm qua Vương Bộ Đầu đã gặp ở tiệm thịt kho họ trương, ấn tượng rất sâu sắc, dù sao cũng một mỹ nhân. Lúc đó, nữ nhân kia mặc một bộ đồ lao công giản dị, đang dọn dẹp ruột già heo bẩn thiểu, trên người dính đầy đủ loại đồ bẩn, hồi thối nồng nặc, tuy lúc đó nàng ta mặc đồ vải thô, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo xinh đẹp. Điều này khiến vương bộ đầu ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ, nữ nhân này thay một bộ váy dài màu xanh trắng sen kẻ, tóc tai cũng được chải chút lại, trang điểm xinh đẹp, khiến người ta nhìn một cái là không thể rời mắt. Nữ nhân kia vẫy tay với vương bộ đầu, sau đó đi về phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Vương bộ đầu nhếch mép cười, đi theo vào. Bước vào con hẻm nhỏ, nữ nhân kia đang đứng chờ hắn. Vương bộ đầu, ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Tiểu Thúy đỏ mặt nói. Người phụ nữ e thẹn như vậy, ngược lại càng khiến vương bộ đầu động lòng. Chỉ thấy vương bộ đầu xoa xoa tay, tiến lên hỏi, tiểu cô nương, nàng có lời gì muốn nói với vương Mỗ? Lý Tiểu Thúy đỏ mặt nói, ở đây, y phục của ta bị buộc hơi chặt, người có thể cởi ra giúp ta được không? Tực! Vương bộ đầu nuốt nước bọt. Đương nhiên là được. Vương bộ đầu đưa tay cởi dây buộc trên cổ áo Lý Tiểu Thúy. Qua khe hở nhỏ này, vương bộ đầu nhìn thấy Lý Tiểu Thúy đang mặc nội y bằng lụa trắng, có thể cởi rộng hơn một chút được không? Lý Tiểu Thúy lại hỏi. Đương nhiên là được, lúc này, hai tay vương bộ đầu đang nắm lấy vạt áo trái phải của Lý Tiểu Thúy, khi vạt áo trái phải càng lúc càng rộng, vương bộ đầu lại nhìn thấy một chuôi dao. Ngay khoảnh khắc đó, rút dao, cắt cổ, thu dao. Ba động tác diễn ra liên tiếp. Vương bộ đầu buông lỏng hai tay đang nắm lấy vạt áo Lý Tiểu Thúy, hắn bịt chặt cổ họng của mình, cố gắng ngăn cản máu tươi phun ra, nhưng vô ích, chỉ có thể ngã xuống gốc tường. Lúc vương bộ đầu ngã xuống đất, Lý Tiểu Thúy đã nhanh chóng biến mất ở cuối con hẻm nhỏ. Vương bộ đầu tuy chỉ là một tên võ phu, nhưng lại là bộ đầu của Nha môn triều đình đại càng. Nếu giết chết quan sai, nhất định sẽ khiến võ sư điều tra. Vì vậy, đối phó với vương bộ đầu phải nhất kích tất sát. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Lý Tiểu Thúy tuy chỉ là một võ sư bát phẩm, hoàn toàn có thể đánh bại và chém giết vương bộ đầu, nhưng muốn ở nơi phố xá đông đúc, lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, hơn nữa còn thông dong rút lui thì không phải là chuyện dễ dàng. Lý Tiểu Thúy đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra chiêu giấu dao này. Nàng giấu liễu diệt đao dưới lớp vấy dài, vấy dài che khuất liễu diệt đao, chỉ cần cởi vấy dài ra là có thể rút liễu diệt đao ra. Mà nếu Lý Tiểu Thúy tự mình cởi váy dài, như vậy trước khi rút dao nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên dứt khoát dụ dỗ đối phương tự mình cởi váy dài của nàng. Khi hai tay vương bộ đầu đang nắm lấy vạt áo trái phải của Lý Tiểu Thúy, cũng tương đương với việc hai tay của hắn đã bị vạt áo của Lý Tiểu Thúy khóa chặt, lúc vương bộ đầu nhìn thấy liễu diệp đao được Lý Tiểu Thúy giấu ở bên hông, thì đã muồn. Đương nhiên liễu diệp đao cũng có thể cất vào túi trữ vật, nhưng không có rút ra nhanh bằng việc giấu ở bên hông. Thứ nhất là lý tiểu thúy vẫn chưa đạt đến cảnh giới võ sư thất phẩm, chân khí trong cơ thể vẫn chưa thể sử dụng thành thạo, muốn ngưng tụ chân khí trên đầu ngón tay cần phải vận công trong thời gian dài, thứ hai là lấy dao từ trong túi trữ vật ra, sẽ chậm hơn một nhịp thở, mà giết người chỉ cần một nhịp thở.